Trưng thích kết thi tu triệt. Kết thi ta tiệc rồi. hướng chưa Hiện đông mong nhanh chóng còn anh sẵn sạn xong giờ 2376, chỉ khách cậu có của có, quả quả chiêu xuôi đó. đã để đại lộ lộ mở sao bao lâm trầm hỏi lộ tu triệt tớ đã viết toàn bộ đáp án của mình ra rồi cậu có muốn xem không lộ tu triệt lắc đầu thôi hay là thôi nếu cậu đã lo lắng như vậy thì xem đáp án của tớ mà đối chiếu một chút Vậy lộ à có được được thể biết được mình thi mình khoảng bao nhiêu điểm bao rồi. l tu triệt vẫn lắc đầu quên đi giờ mà tớ so đáp án rồi phát hiện mình làm sai chỗ nào đó thì buổi tối tớ sẽ không ngủ nổi mất không tới hai ngày nữa là có kết quả rồi lúc ấy sẽ biết thôi lộ tu triệt cảm khái hiện giờ tớ cảm thấy một ngày dài như cả một năm lâm t r ầ m cầm một chiếc khăn sạch lên lau k h ô q u ầ y ba thôi tốt nhất là cậu ra ngoài chạy bộ đi lộ tu triệt lắc đầu bên ngoài nắng nôi như vậy mà cậu còn bảo tớ ra ngoài chạy bộ tớ không muốn bị cảm nắng đâu lâm trầm nhìn cậu đúng vậy tớ muốn cậu bị cảm nắng sau đó hôn mê vào bệnh viện đến lúc cậu tỉnh lại thì cũng đúng lúc có điểm thi như vậy thì cậu không cần phải lo lắng nữa lộ tu triệt lúc này mới hiểu được lâm trầm đang c h â m t r ọ c mình cậu với nhạc thính phong đều như nhau cả hai đều vô cùng nham hiểm đen tối lộ tu triệt đang nói thì chuông cửa vang lên một cô bé tóc dài mặc váy dài màu trắng khuôn mặt thanh tú động lòng người bước vào cô bé đến cạnh lộ tu triệt nói với lâm trầm cho mình một ly nước đá bảo khi có người ngoài xuất hiện lâm trầm khôi phục vẻ ngoài lạnh lùng chỉ nói ba chữ ngắn gọn chờ một lát trong lúc lâm trầm chuẩn bị đồ uống cô bé kia vẫn nhìn trộm cầu lộ tu triệt ngồi bên cạnh nịch g h nịch g h chiếc ống hút trong tay và liếc mắt đánh giá cô bé kia sau khi chuẩn bị xong lâm trầm hỏi cô bé cậu ăn tại đây hay mang đi mang thôi ăn tại đây đi mang ra ngoài kia chảy mất lâm trầm nghe vậy liền đưa ly nước đá bảo tới trước mặt cô ta lộ tu triệt cười cười cô bé này rõ ràng là thích lâm trầm rồi chọn ăn tại đây hẳn là vì muốn nhìn cậu ta lâu một chút cha cha tâm tư con gái đang yêu cậu liếc mắt cái là nhận ra ngay nhưng mà cô bé này chắc chắn sẽ thất bại thôi trong cửa hàng chỉ có ba người bọn họ cứ một lát cô bé lại hỏi lầm t r ầ m một điều gì đó nhưng mỗi lần cậu ta đều trả lời vô cùng đơn giản không quá năm chữ điều này khiến cô bé kia rất tủi thân sau khi ăn xong liền thanh toán tiền rồi yên lặng rời đi lộ tu triệt liền cười cười thích cậu đó ừ tớ biết mấy cô bé như vậy ngày nào cũng đến đây rất nhiều chương hai nghìn ba trăm bảy mươi bảy có điểm thi rồi sắc mặt lộ tu triệt tối xâm lại h ừ cậu đang khoe với tớ là cậu rất được hoan nghênh đó hả lâm trầm gật đầu cũng có thể cho là như vậy lộ tu triệt lâm trầm hỏi rốt cuộc cậu có muốn so đáp án không lộ tu triệt xua tay không muốn không muốn tớ còn muốn vui vẻ thêm hai ngày nữa không cần thì thôi rồi lâm trầm tiếp tục bận việc của mình lộ tu triệt hỏi lâm trầm ngoài vẻ mặt đẹp trai một chút ra thì cậu có cái gì mà khiến con gái yêu thích thế nhỉ lâm trầm nhìn lộ tu triệt nội hàm khoe miệng lộ tu triệt run r à y vài cái cuối cùng mới đủ sức phun ra một câu đúng là không biết xấu hổ lâm trầm không để ý đến cậu ta nữa tiếp tục làm việc của mình cửa hàng vẫn lục tục có khách tới trong đó đa phần là con gái lộ tu triệt ngồi ở đó tới chiều tối khách càng lúc càng đông lâm trầm không có thời gian để ý tới cậu nữa thì cậu mới rời đi thi xong cấp ba chính là những ngày tháng thanh nhàn nghỉ ngơi sung sướng nhất nhưng mà đang căng thẳng tự nhiên được thả lỏng lộ tu triệt lại cảm thấy quá đỗi nhàm chán nhàm chán đến mức không có việc gì để làm mỗi ngày cậu không ở nhà chơi điện tử thì là chạy đi tìm lầm chầm còn hỏi cậu vì sao không đi tìm nhạc thính phong á cậu muốn đi nhưng nhạc thính phong sẽ chào đón cậu sao ba ngày có kết quả thi lộ tu triệt rất bình tĩnh nhưng lộ hướng đông lại khẩn trương đến nỗi đầu đầy mồ hôi tuy vậy nhưng anh ta vẫn cố gắng nói với lộ tu triệt con trai con không cần quá lo lắng không phải sợ gì cả ba tin tưởng con con có thể nhất định có thể lộ tu triệt thở dài đây rốt cuộc là muốn tạo áp lực cho cậu hay không thế đến lúc lộ tu triệt vào phòng nhận giấy báo điểm nhìn thấy điểm thi của mình xong mới thả lỏng tâm tình cậu nói với lộ hướng đông 653 điểm lần này trường đại học nào cũng không thoát được con lộ hướng đông kích động đến lắp bắp 6653, là 653 điểm ư đúng vậy 653. lộ hướng đông vừa muốn khóc vừa muốn cười vài giây sau anh ta rốt cục không nhịn được mà kích động khóc lóc ba thật sự ba thật sự rất cảm động ba chưa từng nghĩ tới trước đây con thì bao nhiêu cuộc thi rồi ba cũng đâu có kích động thế này lộ hướng đông gạt nước mắt lần này khác hẳn những lần trước chứ ba phải đi gọi điện thoại ba phải khiến những người đang chờ để chế r ê u con trai ba biết thành tích của con tốt thế nào chương 2378, kết thúc hoàn mỹ cậu gật đầu vâng vậy ba đi gọi điện thoại đi con cũng muốn cứ gọi điện hỏi thăm mấy người bạn cùng phòng ký túc xá của con một chút mấy người bạn cùng phòng của con thành tích đều khá tốt chắc chắn điểm thi cũng sẽ cao vâng ba mau đi đi lộ tu triệt gọi điện thoại cho nhạc thính phong trước không cần hỏi cũng biết danh hiệu thủ khoa đại học thủ đô năm nay sẽ nằm trong tay cậu ấy rồi thính phong tớ được 653 điểm chỉ thấp hơn ba điểm so với ước muốn của tớ thôi quá tốt rồi năm nay tớ nhất định có thể học chung trường với cậu tiếp rồi nhạc thính phong cười nói cậu còn chưa hỏi điểm của tớ mà đã nghĩ là chúng ta nhất định có thể học cùng trường sao nhỡ đâu tớ thi trượt thì sao chứ khi cậu không đến trường thi vậy cậu được bao nhiêu điểm bảy trăm ba mươi lăm hự không phải con người nữa rồi nhạc thính phong lơ lên nói điểm thế này còn ít hơn ngày thường tớ thi một chút ấy chứ chỉ có cậu mới nói được mấy lời kiểu này thôi phải rồi cậu đã gọi điện cho mọi người không chưa nhưng ban n ã y lâm trầm có nhắn tin cho tớ cậu ấy được bảy trăm mười các cậu thật lợi hại mấy ngày tới ba tớ sẽ mở tiệc đái khách khi đó cậu nhất định phải tới đó nhé được tắt máy nhạc thính phong tiếp tục dạy du trạm học chữ nhưng chỉ một lát sau mạnh hoành đã gọi điện cho cậu điểm thi của cậu ta hơn lộ tu triệt bốn điểm nên hiện giờ đang vô cùng phấn khích vừa cúp điện thoại với mạnh hoành xong thì hầu chí tân và tôn t ư ở n g khôn liên tiếp gọi tới kết quả thi của sáu người phòng ký túc của bọn họ đều rất tốt tất cả đều trên sáu trăm điểm người thấp nhất là tôn t ư ở n g khôn cũng được tới sáu trăm bốn mươi mốt điểm đây đúng là kết thúc hoàn mỹ cho bức tranh về cuộc sống trung học của họ chương 2379, t a y m ắ t không có gì lạ khi nhạc thính phong trở thành thủ khoa của kỳ thi đại học năm nay ở t r ư ờ n g số một học sinh giỏi không hiếm gặp nhưng học sinh có được thành tích n g h ị c h thiên như nhạc thính phong và lâm trầm l ạ i ít. và đến mức cả phòng ký túc xá đều có thành tích xuất sắc như vậy thì trước giờ chưa từng có từ khi biết kết quả thi của họ hiệu trưởng đã sung sướng đến mức chưa từng ngất nụ cười trên miệng thậm chí ông còn in xong ảnh chụp của họ rồi treo biểu ngữ chỉ hận nỗi không thể tuyên truyền cho tất cả mọi người cùng biết ảnh chụp của họ là dùng chính ảnh từ hồi mới n h ậ p trường vậy nên khi về t h ă m trường thấy ảnh mình được dán khắp nơi họ đều cảm thấy vô cùng tay mắt ảnh của hầu chí tân được chụp lúc cậu ta còn rất béo cậu ta không ngừng têu rên trời ơi là trời các cậu nói xem in ảnh nhạc thính phong với lâm trầm ra là được rồi in ảnh của chúng ta làm gì cơ chứ cậu xem ảnh của tớ kìa trời ạ nhìn thấy thôi mà tớ đã nghĩ đến thời kỳ đen tối đầy kinh hãi của tớ rồi mấy em học sinh mới nhập học trong tương lai nhìn thấy sẽ nghĩ bên ngoài tớ trông thế này thật thì làm sao mạnh hoanh gật đầu đúng vậy đúng vậy in ảnh hai cái tên có thành tích lịch thiên này trước toàn trường là được rồi nhạc thính phong và lâm trầm cũng không hề vui vẻ bởi vì bọn họ cũng không hề muốn ảnh trụt của mình bị treo lên như thế thầy chủ nhiệm l ớ p b ư ớ c vào nói lời chúc mừng các học trò của mình hy vọng họ có thể tận hưởng quang thời gian ở trường đại học đồng thời cũng cố gắng học tập thật tốt không lãng phí thời gian cũng không phụ những cố gắng của chính mình trong suốt thời gian qua đây có lẽ là lần cuối cùng tất cả mọi người có thể tề tựu đông đủ thế này sau này khi mọi người đến những thành phố khác nhau đô vào các trường đại học khác nhau thì sẽ rất khó có dịp ngồi lại với nhau đông đủ không ít nữ sinh trong lớp nghe những lời này của thầy thì bắt đầu rưng rưng nước mắt sau khi nói xong thầy chủ nhiệm bắt đầu hỏi thăm xem các học trò của mình định đăng ký nguyện vọng vào trường nào sau đó thầy mới căn cứ vào điểm thi của từng người và thành tích học tập trong những năm qua để đưa ra gợi ý tham khảo nhạc thính phong và lộ tu triệt ghi danh vào đại học thủ đô lâm t r ầ m đăng ký trường quân đội mạnh hoành lựa chọn đại học bắc kinh hầu chí tân và tôn tường khôn đều lựa chọn ngôi trường mình thích ở phía nam sau khi điền nguyện vọng xong thì trời cũng đã tối cả lớp liền cùng nhau đi ăn bữa cơm này lộ tu triệt mời tất cả mọi người tới khách sạn của nhà mình ăn xong thì dẫn mọi người đi ca hát lộ hướng đông còn mời tất cả người thân và bạn bè làm ăn của anh ta tới bữa tiệc để chúc mừng lộ tu triệt anh ta cũng không quên dặn dò lộ tu triệt rằng nhất định phải mời nhạc thính phong tới chương 2380, t r ă h ậ t cảm ơn nếu không có nhạc thính phong làm sao có được lộ tu triệt của ngày hôm nay nếu không có nhạc thính phong thì hiện giờ lộ tu triệt nhất định đã trở thành đứa học sinh cá biệt bị không biết bao nhiêu trường đuổi học thẳng cổ thậm chí chưa biết t r ư ờ n g ngay cả trung học cũng không đỗ nổi khi đó chắc hẳn lộ hướng đông sẽ vung tiền ra đưa cậu ra nước ngoài học hoặc đưa đến một trường nội chú nào đó ở thủ đô rồi mặc kệ cậu muốn ra sao thì ra hiện giờ mỗi khi nghĩ đến những chuyện mình từng làm năm đó lộ hướng đông đều hối hận không ôi may mà nhạc thính phong đã xuất hiện bằng không thì thực sự anh đã tự tay hủy hoại đứa con trai ruột thịt này của mình rồi lộ tu triệt gọi cho nhạc thính phong không ngừng nhắc nhở hôm đó cậu nhất định phải tới đó tớ có thể có được ngày hôm nay không thể không có cậu ba tớ còn nói bữa tiệc lần này cậu mới là nhân vật chính được tớ biết rồi cậu không cần nhắc đi nhắc lại như bà mẹ già thế đầu cậu gọi điện thoại cho mấy người còn lại đi tớ c ú t máy đây nhạc thính phong không có nhiều thời gian nghe lộ tu triệt kể lể ân tình xưa cũ như vậy hôm nay g ì tiểu gái cùng mẹ cậu tới bệnh viện khám thai chủ du thì đi làm cậu phải chồng hai đứa nhóc nữa lộ tu triệt cũng biết tính tình của nhạc thính phong nên bị c ú t máy như vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều sau đó cậu gọi điện thoại cho những người bạn khác cùng phòng ký túc xá tất cả mọi người đều đồng ý nói ngày đó nhất định sẽ tới vì kết quả thi của phòng ký túc xá bọn họ quá xuất sắc nên không chỉ trường học mà còn cả một số tờ báo và cả đài truyền hình đều mong muốn có thể phỏng vấn nhưng nhạc thính phong đã nói trước với trường học rằng cậu từ chối những việc này cậu chỉ đồng ý một chuyện duy nhất là khi nhận được giấy báo nhập học thì cậu sẽ chụp một vài kiểu ảnh làm kỷ niệm đối với nhạc thính phong mà nói mấy chuyện phỏng vấn kiểu này thật sự không có chút ý nghĩa nào cậu không muốn tên tuổi mình được tuyên truyền quá mức đến nỗi ai ai cũng biết để sau này khi vào đại học lúc nào cũng bị người khác chỉ chỉ t r ò t r ò dòm ngó cuộc sống riêng tư cậu từ chối đương nhiên đám những người còn lại cũng không đồng ý từ khi còn ở trường học bọn họ đã coi cậu là lao đại cậu chỉ đâu sẽ đánh đó đến bây giờ cũng vậy bữa tiệc của nhà họ lộ hôm đó đã mời rất nhiều người ngoại trừ người trong gia đình Bạn bè ba ba bao. đạo dạy ăn nhà còn lãnh nhà trường và cả các giáo viên dạy lộ tu triệt nữa.、Lộ、hướng đông ngày đó gọi rất nhiều rượu, cũng nói rất nhiều nhưng lộ tu triệt không hề ngăn cản, thậm chí cậu còn đống nhiên cảm thấy, thật ra ba cậu làm ba cũng không dễ dàng đối đó số mời giáo triệt gọi triệt tác thì một tu rất rất tu thậm thấy, các của cả cả chí cậu cảm cậu làm lộ lộ Lộ lộ làm là và ra họ hề thật rượu, dễ hơn nữa lộ hướng đông còn đứng trước mặt mọi người mà cảm ơn nhạc thính phong không ngừng nói rằng cậu chính là đại ân nhân của cả gia đình bọn họ nếu không có cậu thì giờ không biết nhà họ lộ đã thành ra thế nào chuyện này khiến nhạc thính phong cảm thấy không khỏi ngượng ngùng sau khi buổi tiệc kết thúc nhạc thính phong về nhà trước đó cậu cũng nói với lộ tu triệt rằng khoảng mười ngày nữa họ sẽ tới quân doanh huấn luyện bảo cậu ta mấy ngày nay muốn làm gì thì nhanh chóng làm đi bằng không trong hai tháng tới bọn họ có lẽ sẽ không làm được bất cứ chuyện gì nhạc thính phong đã quyết định sẽ đi quân doanh huấn luyện trước hơn nữa sẽ kéo dài tới kỳ tập huấn quân sự sau khi khai giảng nên chuyến đi lần này của bọn họ sẽ rất dài lộ tu triệt nghe vậy thì vô cùng khẩn trương mười ngày nữa là đi rồi ư sao lại gấp rút như vậy chứ mười ngày còn lại này nhạc thính phong sẽ dành riêng để ở bên thanh thi chương hai nghìn ba trăm tám mươi mốt về sau chuyện đáng sợ còn nhiều hơn nữa chuyến đi lần này dài hơn đợt quân doanh huấn luyện mùa đông lần trước thời gian vắng nhà dài khiến nhạc thính phong cảm thấy khá lo lắng chỉ cần một tuần không gặp thanh ti thôi là lòng cậu đã không y ê n rồi nói gì đến hai tháng thế này lộ tu triệt kích động một hồi rồi hỏi nhạc thính phong lần này cậu đạt điểm cao như thế thì chắc chắn sẽ trở thành thủ khoa đầu vào của trường đại học thủ đô gia đình cậu có tổ chức tiệc mừng thi đâu không nhạc thính phong lắc đầu không làm cậu càng nghĩ càng không thích mấy chuyện kiểu này mời nhiều người không quen không biết đến ăn uống như thể làm gì chứ mọi người sẽ chỉ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi giống nhau làm thế nào để đạt điểm cao như vậy có bí quyết học tập gì không mấy chuyện kiểu này phải trả lời kiểu gì mới được đây sao mà thi tốt thế ư vì cậu thông minh có bí quyết gì hay không ư có ai quy cao là được ai quy m à cao thì không cần phải cố gắng quá nhiều sau khi về tới nhà nhạc thính phong không lừa gạt thanh ti như lần trước cậu thẳng thắn nói với cô bé về dự định sắp tới của mình thanh ti giờ đã không còn là cô bé con như trước đây nữa cậu mong thanh ti có thể hiểu mình khi nhạc thính phong nói cho cô bé biết mình sẽ phải vắng nhà một thời gian tuy cô bé vẫn cảm thấy buồn bã đôi chút nhưng không nói lời nào về việc ngăn cản nhạc thính phong đi anh vậy anh đi sớm về sớm nhớ chú ý an toàn em ở nhà chờ anh nhạc thính phong xoa mái tóc mềm mại của thanh thi ừ được rồi khi anh không ở nhà thì em đừng ra ngoài một mình cho dù có bạn cùng lớp tới tìm thì em cứ cố gắng từ chối là được thanh thi gật đầu vâng em biết mà em sẽ không đi lung tung một mình đầu hiện giờ thời tiết nắng nóng thế này em cũng không muốn ra ngoài để bị cảm nắng đầu khi nào về anh sẽ dẫn em tới trường đại học của anh tham quan nghe nói ở trường đại học thủ đô có một khu rừng lá phong rất lớn đến mùa thu lá cây đỏ rực rất đẹp vâng ạ vậy em ở nhà chờ anh dẫn em đi tham q u a n nhé u trong 10 ngày này những chuyện quan trọng nhất của nhạc thính phong là những chuyện liên quan tới thanh thi mà trong đó chuyện quan trọng nhất vẫn là phải tuyệt đối không nương tay mà xử lý mấy tên nhóc gâm như gây dối cho cô bé 10 ngày trôi qua nhanh chóng chẳng mấy chốc đã tới ngày nhạc thính phong cùng lộ tu triệt và lâm trầm cùng đi hai tháng nữa lâm trầm cũng sẽ vào trường quân đội nên nhạc thính phong nghĩ nên để cậu ta cảm nhận một chút về sự nghiêm khắc trong những khóa huấn luyện quân sự nếu như đợt quân huấn này vẫn dùng mấy biện pháp cũ thì khi tạo đội với người quen cũng sẽ tốt hơn đi tạo đội với người nhiều ở cùng người quen thì sẽ không mất thời gian bồi dưỡng sự a n ý với nhau như vậy sẽ giúp giảm bớt rất nhiều những phiền toái không cần thiết Bọn biết bị biết họ họ cũng không biết mình bị đưa đến nơi nào, chỉ biết rằng họ ngồi trên xe gần một ngày, sau đó lên trực thăng để di chuyển chỉ trực di tiếp. một đưa đó để sau xe lúc ngồi trên trực thăng lộ tu triệt cảm thấy có chút sợ hãi dù sao thì trực thăng cũng không giống với máy bay hành khách thông thường lúc ngồi trên ghế tâm trạng lộ tu triệt vô cùng khẩn trương cậu không ngừng lo lắng nhỡ bị đuổi thì phải làm sao bây giờ lâm trầm ngoài việc say ngất ngây thì tâm trạng không tệ lắm nhạc thính phong liếc mắt nhìn ra bên ngoài rồi nói còn nhiều chuyện đáng sợ hơn cho hai người ở phía sau k i a chương 2382, đừng làm tớ sợ sự thật đúng như lời nhạc thính phong những chuyện xảy ra sau này sẽ càng ngày càng đáng sợ tuy rằng lâm trầm và lộ tu triệt đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi hai người đặt chân đến nơi này và tham gia vào kỳ quân huấn thì mới biết được mọi sự chuẩn bị trước đó đều không có chút nghĩa lý nào sự thật còn tàn khốc hơn những gì họ từng tưởng tượng ra nửa tháng đầu tiên trôi qua toàn thân lộ tu triệt đau nhức đến mức không thể ngủ nổi nửa tháng trải qua khóa quân huấn với cường độ huấn luyện rất cao đã khiến cậu có cảm giác như mình sắp chết đến nơi này lần trước rốt cuộc làm sao cậu có thể vượt qua thế h ả vụ này đúng thật l à như chịu tội mà nhạc thính phong t ừ từ nhắm hai mắt lại mới thế này mà đã không chịu nổi sao lộ tu triệt muốn xoay người một cái ai rẻ vừa động đậy thì đã đau đớn toàn thân vậy phải thế nào sau này sẽ còn đáng sợ hơn thế này nữa ư nhạc thính phong bình t ĩ n h nói cậu có biết việc mà hiện giờ cậu đang làm mỗi ngày là gì không đây mới chỉ là huấn luyện thôi đợi đến khi kỳ huấn luyện kết thúc thì cậu sẽ được biết cái gì gọi là thật sự đáng sợ lộ tu triệt trợn trừng mắt thật sao đây mới đơn thuần là huấn luyện thông thường vậy sau này có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi là cậu sẽ cảm thấy giờ mới là những tháng ngày tuyệt vời nhất lộ tu triệt nuốt nước bọn cậu cậu đừng làm tớ sợ mà tớ dọa cậu làm gì chứ chỉ vài ngày nữa thôi là cậu sẽ biết tớ đoán thời gian huấn luyện cũng không hơn nửa tháng là mấy đâu có thời gian thì mau ngủ đi nhạc thính phong là người đã có kinh nghiệm nên cậu biết đối với những người như lộ tu triệt thì chỉ cần nửa tháng huấn luyện với cường độ cao thôi nếu không có vấn đề gì nữa thì có thể cho bọn họ đi dã ngoại sinh tồn rồi lộ tu triệt kinh ngạc không phải chứ đêm nay đau thế này thì ngủ kiểu gì được cậu bèn quay sang hỏi lâm trầm này lâm trầm cậu có nghe thấy nhạc thính phong nói gì không cậu nói vài lời đi lâm trầm quay sang một lát rồi lại quay đầu về chỗ cũ m ệ t đến mức không nói nổi nữa đâu lộ tu triệt thật sự là đau đến nỗi không ngủ nổi cậu nói nói vài câu thôi mà Thớ muốn nghe câu nói mà. câu nghe nói lâm trầm thở dài có thời gian thì cậu nghỉ ngơi chút đi nếu đêm nay mà cậu không ngủ đủ thì chỉ có cậu khổ thôi sau đó cậu cũng nhắm mắt lại không để ý đến việc lộ tu triệt có nghe hay không dù sao lâm trầm cũng tin tưởng lời nhạc thính phong vừa nói mấy giám thị hung tàn ở đây hẳn là sẽ không để yên cho bọn họ ngủ một giấc ngon lành đầu sau đó lâm trầm nhanh chóng nhắm mắt lại so ra thì cậu vẫn còn tốt hơn lộ tu triệt một chút bởi vì từ nhỏ đến giờ cậu đã trải qua không ít gian nan nên sau khi vào đây dù có đôi lúc vất vả đến mức không chịu nổi nhưng chỉ cần ít lâu sau là cậu đã có thể vượt qua lộ tu triệt thấy nhạc thính phong và lâm t r ầ m dần dần chìm vào giấc ngủ ba người bạn cùng phòng khác cũng đã say ngủ từ lâu chỉ một mình cậu là không tài nào ngủ được khắp người đều đau nhức cánh tay vừa cháy nắng vừa gầy gò lộ tu triệt thở dài cậu thật sự không thể hình dung nổi năm đó nhạc thính phong đã trải qua những gì không bao lâu sau cuối cùng lộ tu triệt cũng bắt đầu ngủ nhưng mọi chuyện đúng như những gì nhạc thính phong nói lúc trước thời gian huấn luyện mới được khoảng nửa tháng nên đêm nay họ đã bị hành thêm một trận lộ tu triệt vừa mới ngủ không được bao lâu thì tiếng chuông tập hợp đã vang lên sau khi nghe thấy tiếng chuông báo nhạc thính phong và lầm t r ầ m vội vàng đứng dậy rồi nhưng t r ó n g mặc quần áo một người mặc một người quay sang đánh thức lộ tu triệt và những, những người h ữ n n g bạn cùng phòng còn lại sau khi lộ tu triệt tỉnh lại vẫn còn mơ hồ không rõ chuyện gì đang xảy ra cậu vẫn còn ngái ngủ vừa ngáp vừa hỏi lại sao thế có chuyện gì vậy chương 2383, t ô i đạp xuống đấy ba lộ tu triệt vẫn còn lầm bầm nói nửa tỉnh nửa mơ không không đừng mà đừng em không muốn mang quân trang chạy mười km đầu em không muốn hành quân với quân trang chạy mười km kia thật sự quá đáng sợ hơn nữa quân trang mà bọn họ phải mang theo không phải là năm kg hay mười kg đâu mà là hai mươi kg đó sau khi chạy xong cả đám thật sự muốn tàn phế luôn lộ tu triệt mơ mơ màng màng đứng lên mặc lung tung quần áo vào người kết quả là dù cho cậu có làm như vậy thì vẫn muộn nhưng cậu cũng không phải là người tới cuối cùng ánh mắt của huấn luyện viên nhìn bọn họ vô cùng hung dữ tôi đã nhở mặt tất cả những người đi muộn hôm nay rồi đó đợi đến khi các cậu trở về mỗi người mang quân trang chạy hai mươi km cho tôi lúc này lộ tu triệt liền cảm thấy khổ tâm hết sức ờ không đúng sao huấn luyện viên lại nói chờ các cậu trở về không lẽ bọn họ chuẩn bị phải đi đâu sao lẽ nào đúng như nhạc thính phong nói trong nửa tháng còn lại của kỳ huấn luyện bọn họ sẽ phải đi chấp hành nhiệm vụ hay nói cách khác là giờ bọn họ không phải mang quân trang để chạy việt g i nữa mà cứ chờ đến lúc về rồi làm không mượn thế này rốt cuộc là là tốt hay không tốt đây lộ tu triệt nuốt nuốt nước bọn lặng lẽ nhìn về phía nhạc thính phong cậu ta vẫn lạnh lùng như c ũ không chút thay đổi không nhìn ra chút cảm xúc khác lạ nào lộ tu triệt cắn răng báo cáo nói huấn luyện viên chúng ta sắp đi đầu vậy ạ nói mấy lời vô nghĩ này làm gì bảo cậu đi chỗ nào thì cậu đi chỗ ấy là được sau đó lộ tu triệt liền ngầm miệng sau nửa tháng tới căn cứ này nhận dạy dỗ huấn luyện thì trước mấy tình huống thế này nhất định phải giữ mồm giữ miệng không được nhiều lời nếu không thì nhất định sẽ bị phạt nặng bất kể vì lý do gì hai ngày đầu tiên lộ tu triệt vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái rõ ràng là bộ đội thì vẫn cần phải nói đạo lý chứ nhạc thính phong khuyến cậu khi ở trong quân đội thì không cần nói mấy chuyện đạo lý gì cả nhưng lộ tu triệt không nghe dù sao thì bình thường cậu vẫn là một đại thiếu gia tính tình không tốt đẹp gì cho cam làm gì có chuyện ai nói gì cậu cũng nghe chứ nhưng không tới vài ngày cậu đã ngộ ra rồi ở đây không có chuyện nói đạo lý gì cả bọn họ được đưa đến đây để ă n hành lời của huấn luyện viên là cao nhất bọn họ chỉ có hai việc duy nhất là phục tùng và chấp hành tiếp theo huấn luyện viên để bọn họ đi nhận trang bị rồi sau đó chia cả đám thành bốn tiểu đội rồi tất cả lên xe còn chuyện đi đâu làm gì thì tất cả đều không hề hay biết đương nhiên bọn họ cũng không phải hỏi nhiều vì có hỏi cũng không có ai trả lời ba người lâm trầm lộ tu triệt và nhạc thính phong được xếp chung vào một nhóm trên đường đi lộ tu triệt cảm khái nói may mà chúng ta không bị tách nhau ra nếu không thì không biết tớ sẽ sợ hai thế nào nhạc thính phong từ từ nhắm hai mắt đường đi hơi sóc ba người bọn họ cũng lắc lư theo nhịp sóc của xe cậu nói nhân lúc hiện giờ còn đang trên đường mọi người tranh thủ nghỉ ngơi ngủ thêm một giấc để dự trữ thể lực đi lộ tu triệt vội hỏi có phải tiếp theo sẽ có chuyện gì không nhạc thính phong không thèm mở mắt cậu nói xem nếu đã bị đá lên xe đi thế này rồi thì cậu cho rằng tiếp theo sẽ có chuyện tốt chờ cậu làm chắc lộ tu triệt gật đầu đúng đúng nghỉ ngơi thôi đúng như lời nhạc thính phong nói bọn họ không biết đã bị đưa xa đến mức nào chỉ biết sau khi mở mắt xuống xe là được đưa lên trực thăng trực thăng bay rất lâu cuối cùng bọn họ phải nhảy dù xuống lúc này trời đã tờ mờ sáng lộ tu triệt nhìn xuống dưới thì chỉ muốn chửi một câu cợt mờ n ở chứ phía dưới là một hải đảo xung quanh là biển rộng mờ mịt người đi cùng chỉ nói một câu đến rồi xuống đi chúng ta cứ như vậy mà xuống sao không thế thì sao lộ tu triệt nhịn không được bèn hỏi một câu vậy tiếp viện của chúng tôi đâu còn muốn có tiếp viện sao mấy cậu nghĩ các cậu đến hải đảo này để nghỉ phép h ả mau nhảy xuống đi nếu các cậu không xuống là tôi đạp xuống đấy chương 2384, sinh tồn nơi hoang đảo nhạc thính phong đã chuẩn bị tốt tớ xuống trước dứt lời liền nhảy từ trực thăng xuống lâm trầm theo sát ngay sau đó lộ tu triệt nuốt nước bọn bọn họ được dạy nhảy dù rồi nhưng trước giờ đều là nhảy trên nền đất bằng giờ mà nhảy nhỡ đâu có gió thổi khi bọn họ nhảy xuống lại bị đẩy thẳng xuống biển vậy thì biết khóc cho ai nghe nhưng dù cho lộ tu triệt có nghi hoặc ra sao thì căn bản không có ai giải thích cho cậu cả tiểu đội bọn họ có tổng cộng bảy người mọi người đều lục tục nhảy xuống lộ tu triệt trở thành người cuối cùng còn lại trên trực thắng người đi cùng không nhìn nổi nữa bèn ra chân giúp lộ tu triệt một phen có thể là lộ tu triệt từ trên trực thăng rơi xuống với tiếng thét c h ó i thai cũng may trong đầu cậu vẫn nhớ tới chuyện quan trọng nhất nhảy dù mặc dù mở dù thành công nhưng khi đáp xuống lộ tu triệt vẫn rơi vào nước may mà khoảng cách từ chỗ cậu rơi xuống đến bờ biển không q u á xa lộ tu triệt lôi kéo đống vải dù sau lưng gian nan bơi từ biển lên bờ sau đó bắt đầu đi tìm những đồng đội khác của mình hòn đảo này nhìn từ trên thì không thấy lớn lắm nhưng sau khi rơi xuống mới phát hiện ra rằng nơi đây không hề nhỏ chút nào vậy nên nơi mọi người rơi xuống cũng không gần nhau lộ tu triệt thầm nghĩ thôi thì cứ đi dọc theo bờ biển biết đâu lại gặp được ai đó thì sao bọn họ ở trên hòn đảo này không có công cụ gì để liên hệ với người khác dù là người mình hay người ngoài đều như thế cả không đồ ăn không thức uống tất cả đều phải tự thân vận động dựa vào chính mình rốt cuộc sau nhiều giờ gian nan mọi người mới tể tự lại được sau khi cả đội đến đông đủ nhạc thính phong mới họp mọi người lại nói với tất cả tình huống hiện tại tất cả chúng ta đều đã nhận thức được chúng ta không hề có bất kỳ tiếp viện nào hơn nữa cũng không thể liên hệ với thế giới bên ngoài về chuyện lúc nào có thể rời khỏi hòn đảo này cũng không có thời gian cụ thể vậy nên chuyện quan trọng nhất trước mắt là phải tự tìm cách sinh tồn mọi người gật đầu lâm t r ầ m nói hoa quả thực vật có thể ăn được nhưng hiện giờ đáng lo nhất là nước ngọt để uống nhạc thính phong nói chúng ta phải đi sâu vào trong hòn đảo này xem có thể tìm được nước ngọt không nếu thật sự không tìm được thì chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp cho mình thôi tình huống trên đảo hiện tại chưa rõ ràng nên tạm thời chúng ta đừng tách ra hành động một mình tốt nhất là mọi người ở chung một chỗ hiện tại nên tìm một nơi thích hợp để hạ trại đã bình thường trong lúc huấn luyện hàng ngày biểu hiện của nhạc thính phong đều rất xuất sắc mỗi người bọn họ đều từng trải qua ít nhất là một lần nhắc nhở cảnh cáo chỉ duy nhất có nhạc thính phong chưa từng bị huấn luyện viên thậm chí còn từng khen ngợi cậu vài lần cho nên mọi người đều hết sức tin tưởng vào năng lực của nhạc thính phong hơn nữa trên người cậu có một loại khí chất khiến tất cả mọi người đều không tự chủ được mà tín nhiệm cậu trước đây lộ tu triệt còn từng nói đùa với nhạc thính phong rằng trên người cậu có khí chất của người lãnh đạo vậy nên tất cả những gì nhạc thính phong nói đều được mọi người tán thành sau khi mọi người sửa soạn xong xuôi liền mang theo trang bị cá nhân rồi theo nhạc thính phong vào sâu trong đảo nhạc thính phong đánh giá đây hẳn là khảo nghiệm sinh tồn nơi hoang đảo mà cấp trên dành cho bọn họ nếu là sinh tồn nơi hoang đảo thì cũng phải đưa ra một kỳ hạn nhất định chứ nhưng giờ thì hay rồi cái gì cũng không nói thậm chí cả xác nhận nhiệm vụ thế nào cũng không có việc đầu tiên cần làm là ổn định đội ngũ vậy thì sau khi ổn định xong thì làm gì tiếp đây lại là một chuyện đáng lo lắng khác t r ư ơ n g 2385, n h i ệ m vụ là gì thảm thực vật trên hòn đảo nhỏ này vô cùng phong phú hơn nữa bây giờ đang là mùa hạ trên đảo có cả dừa và chuối khi nhìn thấy những thứ này bọn họ vô cùng mừng rỡ cho dù tạm thời không tìm thấy nước ngọt thì bọn họ vẫn có thể dựa vào nước dừa để sống sót Bọn bổ họ họ nghỉ ngơi dưới một gốc dừa khoảng 10 phút. Một người trong số họ đã hái được mấy quả dừa rồi dùng phút, hái gốc dưới rồi dừa dừa dao nói, nói được một một mấy số quả quả đã để lộ tu triệt cảm thấy cảm giác không cần phải dậy chạy năm km mỗi sáng sớm rồi trải qua các kiểu huấn luyện Các thể loại mắng mỏ của huấn luyện viên, cảm giác bên tại được chỉ có chúng ta thôi, hay là còn có những người khác thể tại thanh tịnh thế thật tuyệt Một tên trên ta thôi, huấn hỏi, hay những loại luyện lối là đảo viên, vời. người mọi người nói người mắng mỏ xem, bên này Vương này nữa? nhà cậu ta vốn có truyền thống làm quân nhân ông nội cha anh trai cậu ta đều đi bộ đội cả tuy rằng bản thân cậu ta không có ý định nhập ngũ nhưng cha cậu ta vẫn đưa cậu ta vào quân doanh huấn luyện đợt này với mong muốn để cậu ta rèn luyện nâng cao năng lực cá nhân nhạc thính phong gật đầu có thể có cả kẻ địch nữa lộ tu triệt kinh hô cái gì kẻ địch h ư nhạc thính phong đi lên phía trước tốc độ không nhanh không chậm ánh mắt vẫn bao quát xung quanh để theo dõi mọi động tĩnh đúng vậy chúng ta được đưa tới nơi đây nhưng bọn họ cũng chưa từng nói nhiệm vụ của chúng ta là gì người đi sau vương lôi là cảnh thiên hoa cậu nghe nhạc thính phong nói thế liền kinh ngạc nhiệm vụ của chúng ta chẳng lẽ không phải là g i ã ngoại sinh tồn sao lâm trầm thản nhiên nói nếu là g i ã ngoại sinh tồn thật thì tại sao họ không nói cho chúng ta biết kỳ hạn là bao lâu nhạc thính phong niết môi cậu biết lâm trầm nhất định đã nghĩ tới chuyện này lộ tu triệt vỗ tay một cái đúng vậy tớ nhớ rõ là bọn họ không nói với chúng ta rằng đây là nhiệm vụ gì vậy nhiệm vụ là gì đây nếu không phải là g i ã ngoại sinh tồn vậy chẳng lẽ cơ mơ nơ chứ không phải là khảo nghiệm xem chúng ta tìm cách nào để thoát khỏi hòn đảo này đấy chứ ôi mẹ ơi biển rộng mênh mông thế kia chúng ta bơi đến chết cũng không hết xung quanh đảo cũng không có thuyền bẹ qua lại vậy chúng ta đi bằng niềm tin à. nhạc thính phong nhữ mày rồi vung con dao chuyên dụng trong tay ra ghim thẳng vào một con rắn độc trên nhánh cây trước mặt lộ tu triệt thấy thế thì sợ tới mức hô lên ở mỹ ôi mẹ ơi có rắn nhạc thính phong thản nhiên nói cũng có thể là như thế tìm cách chiếm cách hoặc đảo, lộ à là là tìm xem ai là người thoát khỏi nơi đây trước, tất cả đều có thể xem ai người khỏi nơi n đây đều cả có i nhiệm dung chúng vụ của chúng ta. Lộ tu a Lộ t triệt sợ tới mức trốn sau l ư n g lâm trầm thế này cũng quá hố người rồi cậu nói xem mấy lao già kia bị thế nào thế hả lại còn trên đảo này có quá nhiều thứ đáng sợ có cả rắn độc kia kìa mấy người không ai sợ sao lâm trầm liếc nhìn cậu ta đây là một hoang đảo ở vùng nhiệt đới không phải là có rắn như thế thì mới là hợp lý ư hơn nữa trong đầu l ầ m t r ầ m cũng đã suy nghĩ đến chuyện nếu hôm nay không tìm được đồ ăn thì sẽ có thể bắt rắn để ăn rồi lộ tu triệt cảm thấy da đầu run lên đối với cậu rắn và chuột là hai loài động vật đáng sợ đáng ghê tởm nhất trên thế gian chỉ cần nghĩ thôi mà cậu đã dựng hết cả tóc gáy lên rồi một khi đã thấy là đầu góc sẽ run lẩy bẩy không kiểm soát được nữa nhạc thính phong cảm g i á c cây cối phía trước có gì đó bèn lập tức dừng lại đồng thời nâng tay ý bảo mọi người phía sau dừng lại lộ tu triệt vội ý miệng lâm trầm thấp giọng hỏi có chuyện gì sao nhạc thính phong gật đầu lâm trầm nói vậy để tớ nhìn thử xem sao chương 2386, ba t r ư ơ i s ắ t cua nhạc thính phong nhắc nhở mọi người cẩn thận lâm trầm bèn không người đi qua nhạc thính phong quay lại và nói với những người đang đứng sau l ư n g m ì n h mọi người tản ra chú ý ẩn nấp cẩn thận khoảng nửa giờ sau lâm trầm quay lại nhạc thính phong thì thầm sao rồi trên gương mặt lâm trầm lấm tấm mồ hôi từng giọt mồ hôi đua nhau rơi xuống cậu đáp có người nhưng khi tớ qua tới đó thì họ đã bỏ chạy có lẽ bọn họ vẫn luôn theo dõi chúng ta vừa rồi khi cậu từ sau vòng lại thì phát hiện vị trí ẩn náu của đối phương cỏ trên mặt đất chỗ hắn nằm đều bị đẻ dạp hắn xuống lâm trầm nói tiếp tớ nghĩ rằng có thể bọn họ chỉ theo dõi chúng ta thôi nếu bọn họ muốn đối phó với chúng ta thì khi nay đã ra tay l u ô n rồi chúng ta chắc chắn không thể thoát được nhạc thính phong suy nghĩ một lát rồi nói cậu nói xem liệu có phải là người của mấy lao già đó bố trí trên đảo để theo dõi chúng ta không lâm trầm gật đầu có thể lộ tu triệt m ò tới nói thế không phải là vừa đánh vừa cởi q u ầ n làm điều thừa thay sao bọn họ sợ chúng ta gian lận ư bọn họ nghĩ chúng ta gian lận kiểu gì đây thức ăn duy nhất mà mỗi người bọn họ mang theo là một gói lương khô không hơn không kém thậm chí cả nước ngọt cũng không có hơn nữa hòn đảo này còn được bao quanh b ở i biển không một a i biết nó cách đất liền bao xa nhạc thính phong cười cười cậu bị ngốc à? chưa biết chừng thứ mà mấy lao già ấy giám sát không phải là chuyện chúng ta có gian lận gì trong khi sinh tồn hay không mà là những chuyện khác lộ tu triệt thắc mắc chuyện khác hư chuyện gì nhạc thính phong nhún vai tớ cũng không biết nói rồi cậu đứng dậy được rồi tiếp tục đi thôi thử xem phía trước còn điều gì chờ đợi chúng ta tất cả mọi người lấy lại tinh thần đi cả đội lại tiếp tục di chuyển tiếp dọc đường đi bọn họ đã giết không ít rán độc cũng tìm được một ít rửa chối để làm thức ăn nước uống đây là một chuyện đáng mừng với cả đội điều duy nhất khiến cả đội còn tiếc nuối đó là vẫn chưa tìm thấy nước ngọt cuối cùng nhạc thính phong xác định thời gian rồi lựa chọn địa điểm dựng trại tạm thời dưới một tảng đá lớn trời sắp tối rồi tối nay chúng ta sẽ ở tạm chỗ này một đêm c h ờ trời sáng thì sẽ đi tìm gỗ để mở rộng thêm bây giờ ra ngoài bắt cá làm bữa tối tất cả mọi người đều đang mệt mỏi ra rời vừa nghe đến dựng trại nấu ăn liền không khỏi vui vẻ họ cùng nhau tìm tuổi cởi quần áo đi bắt cá lộ tu triệt vui vẻ cởi quần áo rồi xông ra biển và nhảy xuống tuy nhiên vì không có thiết bị lặn nên cậu không thể lặn xuống sâu được cũng không thể ở dưới nước quá lâu kết quả là lộ tu triệt dùng mọi cách cũng chỉ bắt được một con cá lộ tu triệt ước như chuột lột ngồi bậy xuống đất thở hồn hề nói n tớ còn cho là mọi chuyện sẽ thật dễ dàng chỉ là xuống biển bắt cá thôi mà quá đơn giản ai ngờ kết quả lại à quá khó nhạc thính phong vậy thì đến chô đá ngầm và những d ạ n g san hồ để bắt cua xem lộ tu triệt ngay lập tức lấy lại tinh thần quệt nước biển trên mặt được để tớ đi bắt cua chương 2387, g h n b đ ậ vật thn mềm việc bắt cua dễ dàng hơn nhiều so với bắt cá tuy nhiên vì trời đang dần tối và hầu hết cua đều ẩn mình dưới những tảng đá nên việc tìm bắt cua cũng không hề đơn giản tuy nhiên cuối cùng lộ tu triệt vẫn bắt được một ít đến khi lộ tu triệt mang cua về điểm cắm trại thì lâm trầm đã nổi lửa lên chuẩn bị nấu nướng nhìn ánh sáng từ đống lửa đang bùng lên lộ tu triệt cuối cùng cũng có cảm giác nhìn thấy hy vọng ở phía trước tuy nhiên câu hỏi đặt ra là một con cá chưa đầy mười con cua số đó có đủ để mọi người ăn không đương nhiên là không đủ vì vậy tất cả mọi người lại nhìn về phía nhạc thính phong tất cả đều dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn cậu lao đại ơi phải làm sao bây giờ nhạc thính phong đứng dậy mọi người cứ ăn cua và cá trước lâm trầm chúng ta vào rừng một chuyến thử tìm xem có tìm được đồ gì khác để ăn không lâm trầm gật đầu tay cầm theo bó đuốc đứng dậy đi vào rừng cùng nhạc thính phong lâm trầm nói bắt đầu từ ngày mai chúng ta cần tìm cách săn thú để làm thức ăn nhạc thính phong gật đầu đúng vậy nếu không làm thế thì tất cả chúng ta đều sẽ bị đói không có đủ thể lực khi ấy sức chiến đấu cũng sẽ giảm sút nếu như có tình huống nào bất thường xảy ra thì chúng ta sẽ khó mà ứng phó được khoảng một giờ sau hai người bọn họ bước ra từ cánh rừng lộ tu triệt thấy hai người họ ra thì vui vẻ chạy tới hai người tìm được món gì thế tớ biết mà hai cậu mà ra tay thì nhất định sẽ tìm được đồ ăn thôi lộ tu triệt vui vẻ đưa tay ra nhận đồ từ chỗ lâm trầm và nhạc thính p h ò n g nhưng đến khi nhìn thấy đồ ăn là thứ gì cả đám liền sợ hai đến mức hét toáng lên một lần nữa lộ tu triệt vừa hét trói thai vừa lùi lại bởi vì đồ mà nhạc thính phong cầm trong tay tất cả đều là rắn rắn và rắn lộ tu triệt sợ rắn trên đời này thứ mà cậu ta sợ nhất chính là mấy con động vật thân mềm kiểu này chỉ nhìn thôi đã phát khiếp lên rồi nói gì đến ăn chứ lộ tu triệt lùi ra khá xa rồi nói này hai cậu bắt rắn về làm gì đừng bảo tớ là sẽ ăn rắn nhé lâm t r ầ m không nói gì chỉ ngồi xuống cùng nhạc thính phong bắt đầu lột ra rắn nhạc thính phong đáp lời chứ còn gì nữa thịt rắn là đặc sản đó rất ngon lâm trầm cũng gật đầu đúng vậy thịt rắn thực sự rất ngon lộ tu triệt vẫn ghét bỏ món này mà lắc đầu đ ừ n g mà thớ không muốn không muốn nhạc thính phong đun vai cậu có thể không ăn mà chỉ cần cậu có thể chịu đựng được việc đói thì không thành vấn đề những người khác chưa từng ăn rắn tuy rằng bọn họ không đến mức quá đ ố i sợ h ạ i như lộ tu triệt nhưng nếu bắt bọn họ ăn thịt rắn thế này thì bọn họ cũng không thoải mái gì cho cam tốc độ của lâm trầm và nhạc thính phong rất nhanh chóng trong vài phút hai cậu đã lột xong ra rắn vì không có nước ngọt nên chỉ có thể dùng nước biển để rửa sơ sau đó dùng cành cây xiên qua rồi đặt lên lửa nước mặc dù đám lộ tu triệt đều ra sức kháng cự nhưng sau khi n ư ớ n g chín thịt rắn lại tỏa ra mùi hương mê người lộ tu triệt và mấy người còn lại liền chạy nước miếng không ngừng cuối cùng trừ lộ tu triệt ra tất cả những người còn lại đều bông vũ khí đầu hàng và lọt hố ai nấy đều vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon lộ tu triệt cũng rất muốn ăn nhưng trong lòng vẫn còn chướng ngại kia cuối cùng mặc cho lộ tu triệt có ăn hay không thì mọi người đều đã lấp đầy dạ dày của mình nhạc thính phong nói tối nay mọi người thay nhau canh gác mọi người ngủ trước đi tớ sẽ gác đến nửa đêm sau đó đến p h i ê n lộ tu triệt chương hai n trăm tám m ư hình như có người lộ tu triệt đương nhiên là không có ý kiến gì lúc này mọi người đều đang tập hợp trên đảo chắc chắn cần có một người đứng ra lãnh đạo và một khi nhạc thính phong đã đưa ra yêu cầu thì cậu đều sẽ chấp hành ngay lập tức mà chẳng chút nghi ngờ đêm đầu tiên tất cả mọi người đều yên ổn không có thu giữ cũng không có bất kỳ ai đến tập kích bọn họ chỉ có một vấn đề duy nhất đó là cái giá lạnh vào ban đêm may mà cả nhóm bọn họ đã trải qua nửa tháng huấn luyện ma quỷ nên thể lực đã tốt lên rất nhiều tuy nhiên mỗi người trong nhóm đều hiểu rằng qua được đêm qua nhưng tiếp theo thì ra sao nếu tình huống vẫn không có gì tiến triển thì bọn họ sẽ chịu đựng được bao lâu nữa đây chính vì thế khi trời sáng nhạc thính phong liền dẫn người vào rừng dù nhiệm vụ có là gì đi chăng nữa thì cũng phải giải quyết ổn thỏa chuyện ăn uống đã rồi mới nói chuyện tiếp theo được cũng trong ngày hôm đó bọn họ chặt cây lấy gỗ tạo chỗ ở cho cả nhóm nhạc thính phong đã xem xét địa hình quanh đó khu vực dưới tảng đá này là nơi lý tưởng nhất để ở tạm bọn họ chỉ cần dùng gỗ vây khoảng không dưới tảng đá lại để tạo thành một không gian kín thì ít nhất buổi tối cũng có thể tránh gió nếu trời mưa cũng có thể che mưa không lo bị ướt nhưng việc dựng chỗ ở cũng không phải chuyện có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai chưa kể công cụ họ có trong tay không tốt lắm vì thế mấy ngày đầu tiên ở trên đảo toàn bộ tinh thần và sức lực của cả đội đều được dùng vào việc xây dựng chỗ ở với mục tiêu an cư trước đã sau một tuần cuối cùng thì chỗ ở cũng đã được bố trí xong rất rộng rãi thậm chí nếu ban đêm trời có mưa thì bọn họ cũng có thể đưa đống lửa vào bên trong giúp không gian ấm áp hẳn lên trong một tuần này nhạc thính phong và lầm t r ầ m đưa mọi người đi săn thú bát cá dù hơi vất vả nhưng càng ngày càng tốt hơn đôi khi thịt cá ăn không hết họ vẫn có thể để lại cho hôm sau thời tiết trên đảo thường xuyên thay đổi có những ngày buổi sáng thì trời nóng như thiêu như đốt buổi chiều lại đổ mưa tầm tã vừa ăn cá nướng vừa nghe tiếng mưa rơi g i ả d í c h bên ngoài lộ tu triệt c à n khái chật chược tớ thích cuộc sống như thế này quá so với nửa tháng huấn luyện ma quỷ vừa rồi thì quá là hạnh phúc rồi đây không phải là lần đầu tiên lộ tu triệt nói lời này cậu cảm thấy những ngày tháng sống nơi hoang dã thế này thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần so với những ngày bị ăn hành ở căn cứ nhạc thính phong nhàn nhạc nói nếu cứ sống như thế này thêm mười ngày nửa tháng nữa hẳn là cậu sẽ không nói như thế đâu bọn họ đã ở đây một tuần tuy rằng cuộc sống sinh tồn trên đảo cũng đang dần dần ổn định hơn nhưng mà trong lòng nhạc thính phong vẫn không thổi suy nghĩ đám người đó rốt cuộc muốn làm gì vậy hoàn toàn không đưa ra bất cứ chỉ thị gì về nhiệm vụ ngoại trừ ngày đầu tiên họ phát hiện ra có người trên đảo thì từ đó đến nay không hề thấy bóng dáng một a i ban ngày khi di chuyển trong rừng nhạc thính phong vẫn luôn để ý tìm kiếm xem có manh mối gì hữu dụng hay không nhưng đáng tiếc là đến cái lông cũng không phát hiện ra nhạc thính phong cảm giác không thể tiếp tục chờ đợi như vậy được nếu không thì biết đến khi nào bọn họ mới có thể rời khỏi hòn đảo này bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi khiến lòng người phiền não nửa đêm nhạc thính phong đột nhiên tỉnh dậy mọi người có nghe thấy tiếng động gì không không có thớ không nghe thấy tiếng gì cả nhạc thính phong đứng dậy đi ra ngoài bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã gió mạnh kèm theo mưa lớn không ngừng quất vào mặt c ậ u sóng biển v ũ mạnh vào những tảng đá gần bờ biển phát ra những tiếng vang rất lớn nhạc thính phong lấy đèn tin tùy thân ra lâm trầm cũng bước ra nước mưa hắt vào người cậu khiến quần áo cậu nhanh trong nước nhẹp sao thế nhạc thính phong đáp tớ cảm giác vừa rồi hình như có người quanh đây chương 2389, bị bắt đi rồi lâm trầm vội nhìn xung quanh nhưng khắp nơi quanh vẫn tối đen như mực chỉ có những hạt mưa không ngừng rơi xuống cản trở cả thị giác lẫn thính giác của họ lâm trầm hỏi hiện giờ chúng ta không thể nhìn thấy gì cả chúng ta có nên đi tìm không nhạc thính phong do dự bây giờ mà đi ra ngoài thì chắc chắn rất nguy hiểm nhưng nếu không đi thì cậu lại lo lắng sau khi cân nhắc nhạc thính phong nói với lâm trầm cậu ở lại đây tớ đi quanh nhìn xem sao không được nếu thật sự vừa rồi có người ở gần đây thì việc cậu đi một mình sẽ rất nguy hiểm hai chúng ta cùng đi bọn họ sẽ ở lại đây nhạc thính phong gật đầu được hai người bàn bạc một chút rồi vào trong gian phòng được quay lại bằng gỗ đánh thức mấy người còn lại nhắc bọn họ để cao cảnh giác vì rất có thể sẽ có kẻ địch xuất hiện lộ tu triệt và mấy người đang mơ mơ màng màng đều gật đầu và nhắc nhở hai người bọn họ cũng phải cẩn thận vì thế lâm trầm và nhạc thính phong cùng nhau ra ngoài trong cơn mưa lớn bọn họ không có áo mưa nên việc đi trong mưa đêm lại càng khó khăn nhưng ít nhất mỗi người bọn họ đều mang theo đèn tin hai người dạo quanh một vòng quanh chỗ ở nhưng không phát hiện điều gì bất thường nên chuyển hướng đi vào rừng nhưng vẫn không có thu hoạch gì như cũ sau đó mưa ngớt một chút vì không phát hiện được gì nên hai người liền trở về kết quả sau khi trở về bọn họ phát hiện không còn một hai trong túp lều của mình lửa cũng chưa kịp dập tắt chỉ còn chút ánh sáng nhỏ nhoi nhạc thính phong lập tức nhận ra bất thường không xong rồi có lẽ chúng ta t r ú n g kế mất rồi liệu có phải bọn họ ra ngoài tìm chúng ta không không có khả năng l ấy đâu cho dù bọn họ có ra ngoài tìm chúng ta thì chắc hẳn sẽ để ít nhất một người ở lại không thể tất cả đều đi ra ngoài hết như vậy được chắc hẳn là bọn họ đã bị bắt đi rồi sắc mặt nhạc thính phong trở nên trầm trọng cậu đã suy nghĩ rằng lần này có thể không chỉ đơn giản là sinh tồn nơi hoang đảo mà sẽ có nhiệm vụ khác nữa xem ra nhiệm vụ lần này đã bắt đầu rồi hai người bỏ thêm tủi vào đống lửa để giữ lửa tiếp tục cháy rồi bắt đầu xem xét quanh lều lâm trầm nhũ mày cậu nói xem rốt cuộc bọn họ bị bắt đi thế nào nhỉ bọn họ cũng không phải phế vật nhưng tại sao lại không có bất cứ một chút dấu hiệu phản kháng nào vậy nhạc thính phong gật đầu t ố t lều vô cùng c h ì n h tế không hề bất cứ có dấu vết đánh nhau nào giống như bọn họ tự đi ra ngoài vậy nhưng nhạc thính phong có thể khẳng định bọn họ nhất định không phải là tự đi ra ngoài như thế quanh lều của bọn họ đều là đá nên cho dù có người xuất hiện ở quanh đây thì cũng sẽ không để lại dấu vết gì hai người tìm kiếm một vòng rốt cục tìm thấy manh mối mà lộ tu triệt để lại trong kẽ một tảng đá đây là vỏ đạn mà lộ tu triệt luôn mang theo mình là vỏ của viên đạn đầu tiên mà lộ tu triệt bắn trong lần đầu được cầm một khẩu súng thật trong kỳ huấn luyện vì ý nghĩa ấy mà sau buổi tập bán lộ tu triệt đã giữ lại vỏ đạn này cậu ta còn nói sau khi quân huấn trở về sẽ dùng nó làm vòng cổ cho mình nhạc thính phong nói với lâm trầm may mà tên này còn biết đường lưu lại manh mối cho chúng ta lâm trầm gật đầu đúng vậy điều này chứng tỏ khi cậu ta bị bắt đi ít nhất vẫn còn ý thức mưa vẫn không ngừng tắp vào mặt hai người bọn họ nhạc thính phong chỉ về hướng đông nam bọn họ hẳn là đã đi theo hướng đó chương 2390, bắt đầu trời mưa càng lúc càng lớn những giọt mưa to như hạt đậu không ngừng tắp vào mặt khiến tầm nhìn của hai người trở nên mơ hồ nhạc thính phong gạt nước mưa trên mặt nói thớ nghĩ bọn họ nhất định vẫn đang ở trên hòn đảo này có lẽ ngay từ khi chúng ta đặt chân đến hòn đảo này thì nhiệm vụ thật sự đã bắt đầu đêm nay trời mưa lớn khiến độ ẩm trong không khí rất cao nước mưa ướt đấm quần áo trên người khiến hơi lạnh đùa vây khắp cơ thể nhưng cả lâm trầm và nhạc thính phong đều không cảm thấy lạnh lâm trầm cười nói cũng may là chúng ta còn có hai người để hợp tác không phải đơn độc tác chiến nhạc thính phong hỏi lâm trầm cậu thấy kích động sao trong đêm đen ánh mắt lâm trầm sáng rực cậu gật đầu ừ rất kích động nhiệm vụ không hề biết trước kẻ địch núp trong bóng tối không thể nhìn rõ tất cả những điều ấy đều khiến cậu cảm thấy phấn khích nếu suy nghĩ này của cậu mà lộ tu triệt nghe được thì cậu ta có lẽ sẽ khóc không ra nước mờ tờ tiếp theo có lẽ cậu sẽ không chỉ kích động không thôi đầu cậu sẽ còn phải trải qua rất nhiều kích thích nữa đó nhạc thính phong nắm chặt bàn tay thanh quyền lâm trầm nở nụ cười vươn nắm tay sang đập tay cùng nhạc thính phong càng nhiều càng tốt hai người cùng trường đã ba năm an ý tới mười phần không cần đối phương mở miệng đã có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng người kia lâm trầm hỏi nhạc thính phong giờ chúng ta nên đuổi theo hay trở về liều trước trở về chúng ta cần chuẩn bị một số đồ đạc trước đã nếu muốn cứu người thì sao mà đi tay không được được nhạc thính phong xoay người hơn nữa chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút để bổ sung thể lực nếu không ăn uống gì thì cũng không thể có sức lực cứu ai cả hai người quay lại tốp lều của cả nhóm sau khi quay về cả hai nhóm lại lửa sau đó cởi quần áo trên người treo lên nhánh cây để hỏng khô với hong quần áo vừa kiểm tra vũ khí mang theo trên người sau khi kiểm tra xong lại làm thêm chút lương khô mang theo bên người sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi những người đó đưa cả đám lộ tu triệt đi rồi thì chắc chắn sẽ không quay lại nữa cho nên hai bọn họ cũng không cần chia nhau ra gác đêm chưa kể cậu và lầm t r ầ m đều là những người có tính cảnh giác rất cao nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra bên ngoài lều mưa vẫn rơi liên miên suốt đêm trời dân sáng mưa đã nhỏ dần đi nhưng vẫn không ngừng rơi nhạc thính phong và l â m trầm mặc quần áo đã được h o n g khô đi từ lều ra ngoài nhìn s ắ c trời ưu ám sóng biển không ngừng đập vào đá ngầm phát ra những âm thanh rất lớn cảm giác nước biển đang dâng cao tới mức có thể nhấn chìm cả hòn đảo trong một giây tiếp theo nhạc thính phong nói đi thôi l â m trầm gật đầu bọn họ đã đi trên hòn đảo nhỏ này không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay không giống những lần đó bắt đầu từ đêm qua khắp hòn đảo này đã được đặt vào trạng thái nguy hiểm trên đảo này chắc chắn vẫn còn có những người khác chứ không phải chỉ có bọn họ nhưng trước tối hôm qua bọn họ chưa từng lộ diện điều này chứng minh điều gì trên hòn đảo này chắc chắn phải có căn cứ bí mật của bọn họ nhạc thính phong và lâm trầm đoán căn cứ đó hẳn là được bố trí trên mặt đất nhưng được đặt sâu trong cánh rừng nơi có cây tôi u n g tùm dễ dàng che giấu ngụy trang vì vậy mà mấy ngày nay nhóm bọn họ mới không phát hiện ra bởi mưa không ngừng suốt đêm qua nên trong rừng vô cùng ẩm ướp quần áo mới được hòng khô của hai người nhanh chóng trở nên ẩm ướp hai người đi không nhanh vừa đi vừa để phòng bột phía lâm chấm hỏi nhạc thính phong cậu nghĩ bọn họ đang ẩn nấp ở đâu chương 2391, đến heo cũng không như vậy nhạc thính phong nói dù họ ở chỗ nào thì nhất định cũng vẫn ở trên hòn đảo này tình cảnh trên đảo này cậu cũng thấy rồi đó ở đây không hề có nước ngọt bọn họ muốn có đồ ăn nước uống thì chắc chắn phải vận chuyển từ ngoài tới huống hồ tớ không tin hòn đảo này có thể che giấu nhiều người đến vậy mấy ngày nay cậu có thấy đội vận chuyển nào tới tiếp viện để tiếp tế không hai mắt lâm trầm sáng lên ý cậu là đồ tiếp tế của họ sắp tới sao nhạc thính phong gật đầu nếu như tớ đoán đúng thì chỉ trong hai ngày tới thôi bọn họ lên đảo đã bao nhiêu ngày như vậy rồi nhưng chưa từng nhìn thấy trực thăng hay thuyền vận chuyển đồ tiếp tế nào cả có thể khẳng định những người đó sợ bị bọn họ phát hiện nhưng hiện giờ bọn chúng đã hành động rồi nhạc thính phong cũng đã biết đến sự tồn tại của bọn chúng vậy nên bọn chúng không cần tiếp tục che giấu nữa bọn chúng bắt một lúc nhiều tu binh với nhu cầu ăn uống tiểu ấy thì chắc chắn tốc độ tiêu thụ nhu yếu phẩm sẽ tăng rất nhanh cho nên nhạc thính phong mới đoán rằng đ ồ tiếp tế cho bọn họ sẽ không đến muộn mà chỉ quanh ấ y ngày nay thôi đến lúc đó bọn họ chỉ cần tìm đến nơi những người đó lấy đồ tiếp tế thì không tin không tìm được người hai người đi một lúc liền phát hiện dấu vết hành quân trong rừng cây cỏ xung quanh đều bị đ ạ p gãy nhạc thính phong chỉ vào nền cỏ bị r ẫ m trên mặt đất nói thấy không nhân số bọn họ chắc chắn không ít lâm trầm gật đầu phương hướng chúng ta đang tìm là đúng rồi chúng ta có cần tìm địa điểm để vận chuyển đồ tiếp tế kia nữa không đương nhiên là phải tìm nếu có thể tìm được t r ư ớ c thì đương nhiên là tốt nhất tốt nhất là để bọn chúng nghĩ rằng nơi đó không có nguy hiểm khi ấy chúng ta chỉ cần yên tâm ở ngoài ôm cây lợi thỏ nếu xác định được bọn họ không gặp nguy hiểm gì thì có cứu bọn họ không cứu bọn họ làm gì không nguy hiểm có ăn có uống không cần phải tiếp tục lao tâm khổ tứ tìm đồ ăn như chúng ta vậy chúng ta phải làm gì nhạc thính phong cười cười ôm cây đợi thỏ thôi lâm trầm không hiểu suy nghĩ của nhạc thính phong điều duy nhất mà lâm trầm có thể khẳng định chính là nhạc thính phong chắc chắn đang nghĩ một ý tưởng không hay ho gì hai người tìm kiếm trong rừng đến giữa t r ư a cũng không thấy thêm được gì nhạc thính phong dựa vào một thần cây to trong rừng nói dấu chân của bọn chúng biến mất ở khu vực này tớ đoán đây là khu vực quanh chỗ ẩn náu nếu không cẩn thận thì có lẽ bây giờ đang có rất nhiều cặp mắt đang d õ i theo chúng ta đó lâm trầm cười nói cậu đừng có dọa người như vậy trong rừng vừa bí vừa nóng trên mặt nhạc thính phong đổ đầy mồ hôi c ả m con bị côn trùng cắn sưng lên một vết to tướng tớ không dọa cậu đâu hiện giờ bọn chúng hắn là đang cười n h ạ o chúng ta là hai đứa ngu ngốc lâm trầm xua tay tớ cũng không thể để người khác coi tớ là đồ ngốc được xem ra cậu có biện pháp gì hả lâm trầm sơm n i biện pháp thì có đó nhưng có chút hao tổn nói tớ nghe một chút xem qua ca mê ra quan sát hai tên nhóc đang thảo luận hai sĩ quan mặc đồ ngụy trang buồn bực hỏi nhau này hai tên nhóc kia định làm gì vậy không biết không phải là hai đứa nó muốn đào chúng ta lên đó chứ lúc hai người đang buồn bực thảo luận thì một binh sĩ đi tới mặt anh ta đầy vẻ phẫn nộ ôi mẹ ơi sao tôi điên đầu với tên nhóc đáng ghét kia thế cơ chứ tên đó thế mà lại kêu đói bụng tên nhóc họ lộ kia ấy hả binh sĩ mới vào gật đầu không phải nó thì còn ai vào đây nữa còn cả những tên khác nữa chứ đứa nào cũng đòi ăn đây không phải là ngày một bữa đầu chúng nó đòi ăn đến tám lần đó heo cũng không ăn nhiều như vậy đ â u chương 2392, phối hợp ăn ý sĩ quan đang giám sát hai cậu cười nói bọn nhóc này vẫn là một đám c h a i c h a i đang tuổi ăn tuổi lớn cậu cứ cho chúng nó ăn đi dù sao cũng giúp cơ thể chúng cường trắng hơn đúng là đưa về một đám thổ phỉ mà chúng nó sắp ăn d ô n g toàn bộ lương thực của chúng ta rồi anh lính kia vừa cầu n h a u vừa lấy một thùng mì ăn liền và nước khoáng ra ngoài trong khi đó đám lộ tu triệt đang bị nhốt chung một chỗ đang thì thầm với nhau như thế có được không lộ tu triệt gật đầu đương nhiên là được nơi này cũng không lớn cũng không thể có nhiều đồ ăn được chúng ta lên đảo lâu như vậy rồi nhưng cũng chưa từng thấy ai vận chuyển đồ tiếp tế cho bọn họ cả chắc hẳn bọn họ sợ bị chúng ta phát hiện nhưng giờ bọn họ đã bắt được chúng ta rồi không sợ bị lộ nữa tớ nghĩ đồ ăn của bọn họ cũng không nhiều đầu chúng ta ăn giúp bọn họ nhiều một chút nhanh chóng ăn sạch lương thực dự trữ khi đó bọn họ nhất định sẽ phải gọi tiếp viên tới tiếp tế đến lúc đó hai người thính phong và lâm trầm sẽ có thể tìm được nơi này quả nhiên là vô cùng ăn ý nhạc thính phong muốn làm gì lộ tu triệt sẽ giúp cậu được như ý nguyện làm anh em tốt cho dù không ở cạnh nhau thì vẫn có thể đồng tâm hiệp lực được những người khác nghe vậy đều gật đầu lộ tu triệt quả là lợi hại sao bọn họ không nghĩ đến chuyện này chứ cậu nói đúng chúng ta cần nhanh chóng hỗ trợ thính phong lâm trầm nhanh chóng ăn sạch lương thực dự trữ của bọn họ có như vậy thì tiếp viện của bọn họ mới nhanh xuất hiện chúng ta cũng càng nhanh được cứu hai ngày tiếp theo trôi qua mấy tên t r a i t r a i bọn họ đều hận mỗi ngày không thể ăn đến tám bữa nuôi mình thành heo luôn đến khi nhìn thấy kho hàng hoàn toàn trống rỗng mấy đồng chí quân nhân kia chỉ biết thở dài nhanh báo tổng bộ tiếp viện đồ ăn nước ngọt đến đây mấy tên nhóc xấu xa này thật đáng giận mà bên ngoài nhạc thính phong và lầm trầm vừa ăn cá nướng vừa nói chuyện t h ế m hai ngày nay của hai cậu thật ra rất nhẹ nhàng mấy người đó bắt người xong cũng không đi tìm bắt bọn họ cũng không ra ngoài nhạc thính phong nói với lâm trầm có lẽ để bài lần này của bọn họ là phải tìm cách làm sao để cứu viện đồng đội bị bắt bằng không những người đó không thể nào án binh bất động như vậy được lâm trầm cũng đồng ý với phán đoán của nhạc thính phong xem ra thì có lẽ ngày mai sẽ có người tiếp tế đồ ăn đến đây nhạc thính phong gật đầu kể cả không phải cũng không sao thớ không tin tên lộ tu triệt không gây rắc rối gì hai người nói xong liền đem cá vừa bắt được đi nướng thật ra nếu không có mấy người kia cản trở thì nhạc thính phong và lâm trầm vẫn sẽ sống trong rừng thành thạo ban đêm khi nhạc thính phong đang gác đ ố n g nghe thấy âm thanh của trực thăng cậu vội quay sang đánh thức lâm trầm dậy nào chuẩn bị thu hoạch được cứ tiến hành theo kế hoạch lúc trước chúng ta đã bàn bạc lâm trầm gật đầu đồ ăn và nước uống đều được thả xuống bằng dù nhạc thính phong và lâm trầm đứng trên cây chờ những người đang ẩn n ó đi ra rồi lại nhìn đ ồ đang được từ từ thả xuống hai người nhìn nhau cười lần này xem như biết chỗ trốn của họ rồi hai người sẽ nhận lúc đám người đó k i ể m đồ thừa dịp bọn họ không chú ý nhanh chóng lẻn vào căn cứ ngầm của bọn họ chương 2393, không còn gì để ăn lâm trầm và nhạc thính phong nghe thấy bọn họ nói lần này rốt cuộc có thể yên tâm rồi hy vọng trước khi chúng ta ăn hết số lượng thức tiếp viện lần này có thể bắt được hai tên nhóc kia sau đó nhanh nhanh chóng chóng quay về đất liền tôi không muốn ngây người trên đảo này nữa đâu nhất định là được cũng không biết được đ â u hai tên nhóc kia xảo quyệt lắm chúng ta nên cẩn thận một chút nếu không bắt được hai tên nhóc vắt mũi chưa sạch ấy thì người mất mặt là chúng ta đó không có chuyện đó đâu dù chúng có xảo quyệt đến đâu thì cũng vẫn chỉ là hai tên nhóc mà thôi bọn chúng có thể lợi hại đến đâu chứ hai người họ chỉ nói mấy lời rồi rời đi chờ bọn họ đi rồi lâm trầm và nhạc thính phong mới chậm rãi đi ra lâm trầm hỏi nhạc thính phong muốn đi cứu người luôn không nhạc thính phong lắc đầu không được cậu cũng thấy đấy bọn họ có mười hai người trong khi chúng ta chỉ có hai người hơn nữa có nhiều ca mê ra theo dõi như vậy nếu dẫn người ra ngoài thì quá mạo hiểm một khi bị bọn họ phát hiện thì chắc chắn chúng ta sẽ bị truy lùng vậy giờ chúng ta phải làm gì đây không trộm được người nhưng mấy thứ đồ đạc kia thì đơn giản tớ có cách này có thể giúp chúng ta không cần chiến đấu mà vẫn có thể khiến họ khuất phủ được mọi chuyện đều theo ý c ậ u cậu bảo làm thế nào thì tớ sẽ làm như thế qua một đêm sang ngày hôm sau hai sĩ quan phụ trách giám sát nhìn qua camera một người buồn bực nói sao hai tên nhóc kia tự nhiên biến mất không còn tung tích vậy không thấy bóng dáng đầu nữa cả người còn lại hầu nghi không lẽ bọn chúng trốn đi không định đi cứu đồng đội nữa bọn nó không thể nào không nghĩ ra nhiệm vụ lần này của mình là tìm cách cứu viện đồng đội bị bắt chứ nếu hai tên nhóc này định buông tay không làm nhiệm vụ nữa thì tôi thật sự không chấp nhận được hai đứa nó đâu vậy thì người đi đâu rồi không phải bọn nó tính toán hơn thua với chúng ta đó chứ không thì hôm nay cử vài người đi tìm chúng nó thử xem cứ từ từ đã quan sát kỹ hơn chút nếu vẫn không thấy bóng dáng bọn nó thì chúng ta mới cử người đi tìm tránh cho chúng nó dở trò gì đó được được rồi đi ăn sáng đi đ ồ hôm qua đã đưa tới rồi sao bây giờ vẫn chưa ai đưa đồ ăn qua đây vậy để tôi đi xem xem một người đứng dậy đi ra ngoài chỉ vài phút sau đã chuyển đến âm thanh gà o khét tên sĩ quan đang giám sát qua cà mê ra nghe thấy thế thì vội chạy ra bọn họ vội vã tiến lên phía trước liền nhìn thấy kho hàng trống r ộ n g không có bất cứ một thứ gì đồ tiếp viện của chúng ta đâu tại sao không còn gì ở đây vậy người còn lại ngơ ngác không thể nào sao lại không có gì ở đây chứ tại sao sao lại không còn gì thế này vài người đứng trước kho hàng cũng không dám tin vào mắt mình đúng vậy đêm qua trước khi đi ngủ tôi còn đi kiểm tra lúc đó ở đây vẫn còn này còn đ ầ y đồ ăn cơm à tại sao chỉ qua một đêm đã biến mất không còn gì vậy có một binh lính nói chuyện này không phải có mấy thứ tà ma quỷ quái gì đó tắc quái đ ấ y chứ không phải chuyện ma quỷ gì đâu nhất định là hai tên tiểu quỷ đã làm ra chuyện này mau mau đi kiểm tra xem mấy tên nhóc lúc trước chúng ta bắt được còn ở trong phòng giam không bọn họ vội vàng chạy đến nơi đang giam giữ đám lộ tu triệt thì lại phát hiện cả đám vẫn đang ở trong phòng giam không ai biến mất cả khóa phòng giam cũng không có dấu vết bị mở ra đám lộ tu triệt thấy bọn họ vội vàng chạy tới thì nhao nhao lên mấy chú đồ ăn sáng đâu rồi sao hôm nay vẫn chưa đưa đồ ăn sáng tới vậy chúng cháu sắp chết đói mất rồi đám binh sĩ không thèm để ý tới bọn họ vội quay về thông báo xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng được hơn nữa tất cả đồ tiếp tế biến mất rồi còn ăn gì uống gì nữa mấy tên nhóc bị bắt này còn ngồi đây mà gào khóc đòi ăn đòi uống nữa chứ tôi không tin hai tên tiểu quỷ kia có thể thần không biết quỷ không hay âm thầm chuyển nhiều đồ đạc đi như thế mà không có bất kỳ một tiếng động nào chương 2394, m mấy tên nhóc con đùa bỡn xấu xa nhưng mà sự thật là hai tên nhóc kia thực sự đã giấu hết đồ ăn của chúng ta rồi đối với bọn họ mà nói đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cũng không thể xảy ra được nhưng kết quả là mọi chuyện lại xảy ra như vậy rồi xảy ra một cách rõ ràng khiến cho bọn họ không thể không tin cơ mơ nợ chứ tất cả mọi đồ đạc đều không cánh mà bay không còn bất cứ một thứ gì cả giờ thì bọn họ ăn ăn gì uống gì đây hôm qua bọn họ vẫn còn vui vẻ nói là có mấy thứ đồ tiếp viện này bù lại chỗ tiêu hao trước đây bọn họ nhất định có thể bắt được hai tên nhóc còn lại kia nhưng mà hiện giờ thì hai tên nhóc quỷ quái kia đúng là đã dở trò đùa bỡn xấu xa mà mấy đồng chí quân nhân thanh niên trai tráng này trước kia tốt xấu gì cũng là những người kinh nghiệm đời mình giờ lại bị chỉnh đến mức nghẹn họng bọn họ nghĩ muốn nát óc cũng không thể hiểu nổi r ố t cuộc hai tên nhóc kia làm thế nào mà có thể đưa đồ đạc ra ngoài mà vẫn tránh được sự theo dõi của bọn họ chứ một lát sau người có quyền hạn cao nhất của bọn họ đành nói giờ chỉ có một biện pháp duy nhất là lại liên hệ với tổng bộ để tiếp viện thêm một lần nữa sau đó cử ra hai đội mỗi đội đi tìm hai tên nhóc kia một đội đi tìm số đồ tiếp viện biến mất đương nhiên như thế cũng có thể t r u n g kế điệu hổ ly sơn của hai tên nhóc kia mọi người trầm mặc sau khi thương lượng xong xuôi cuối cùng cả đội nhất trí quyết định tốt nhất là vẫn cứ liên hệ với tổng bộ trước sau đó chia một nửa quân số đi tìm nhạc thính phong và lâm trầm một nửa còn lại thì ở lại đây sau khi phân chia tổ đội hai nhóm đồng thời hành động mà giờ phút này lâm trầm và nhạc thính phong đã ẩn náu xong xuôi hiện giờ bọn họ có ăn có uống không cần phải đi săn thú nữa chỉ cần không để bị phát hiện là được lâm trầm cười nói hiện giờ chắc hẳn bọn họ đang tức muốn chết rồi tất cả đồ ăn thức uống đều không còn n g ắ m lại tớ vẫn thấy bọn họ đáng thương quá ha ha ha tính cách lâm trầm từ trước đến nay luôn hướng nội ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhưng hôm nay cậu ta đang rất cao hứng cho nên cảm xúc mới không kiềm chế được như thế nhạc thính phong gật đầu cười nói bọn họ chắc chắn sẽ liên hệ với tổng bộ để lấy thêm đồ tiếp tế tới chúng ta chỉ cần chú ý một chút sau đó tiếp tục giấu nốt chuyến thứ hai của họ là được bọn họ nhất định đang đi tìm chúng ta hay chúng ta nhận lúc bọn họ đi tìm mình mà tới cứu nhóm lộ tu triệt không được bọn họ không phải lũ nốc chắc chắn đã có phòng bị rồi chuyện mà hai chúng ta cần cân nhắc hiện giờ phải là làm sao để trộm nốt chuyến đồ thứ hai của bọn họ liệu lần này bọn họ có dùng thuyền để vận chuyển đồ tiếp tế không nhạc thính phong lắc đầu có lẽ là không căn cứ vào tình trạng khan hiếm đồ hiện tại của bọn họ thì chắc chắn không có thời gian chờ đâu lần này sẽ vẫn là trực thăng vận chuyển thổi cậu cứ chờ xem hôm nay chắc chắn đồ sẽ đến nhạc thính phong đoán không sai ngay buổi chiều hôm đó trực thăng vận chuyển đồ lại tới sau khi thả đồ đạc xuống bằng dù liền bay đi mấy binh lính kia kiểm tra một lượt thật kỹ lưỡng nghĩ thầm mấy đứa nhóc kia có thể trộm của bọn họ lần một nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai nhưng sự thật đôi khi lại rất phũ phàng kết quả hôm sau bọn họ lại phát hiện toàn bộ đồ đạc lại không còn lần này bọn họ gặp quỷ rồi không chỉ có vậy người vẫn không tìm được bọn họ không còn cách nào khác chỉ có thể xin giúp đỡ lần này cấp trên cho bọn họ hai chuyến đồ chuyến đầu tiên vẫn được chuyển qua đường trực thăng thả r ụ như cũ chuyến thứ hai được vận chuyển qua thuyền nhưng mà đống đ ồ vận chuyển qua thuyền cũng biến mất chương 2395, về nhà đồ ăn và nước ngọt khan hiếm điều này khiến thể lực của đám binh lính giảm sút rất nhiều bọn họ không thể không ra ngoài săn thú tìm kiếm thức ăn nước uống tuy nhiên vì lo lắng đám lộ tu triệt nên bọn họ không dám phân chia lực lượng nhiều không có nhiều người đi tìm đồ ăn nền thức ăn chỉ tạm gọi là có lúc chuyển đồ thứ tư được đưa tới nhạc thính phong và lầm trầm nhân lúc đám binh lính ra ngoài kiểm tra đồ tiếp viện không để lại nhiều người trông coi hơn nữa sức chiến đấu suy giảm đ a n g kể bèn l è n vào dẫn cả đám lộ tu triệt ra ngoài sau đó cả đám bọn họ chạy đến bờ biển mai phục lần này nhận đồ là bọn họ phải ra bờ biển bơi ra tận thuyền để lấy về đến khi đám binh lính đem được nước và đồ ăn về đến nơi mới phát hiện không thấy tung tích tù binh thì nhóm người nhạc thính phong đã cao chạy xa bay ra ngoài biển rộng rồi nhiệm vụ lần này vốn là địch ta đối kháng tìm cách giải cứu đồng đội và thoát khỏi đảo hoang bọn họ đã hoàn thành vô cùng thuận lợi vô cùng xuất sắc suốt cả quá trình bọn họ không hề lấy cứng đối cứng với những binh sĩ được rèn luyện với cường độ cao kia thậm chí đến một vết thương cũng không bị cứ thế mà giải quyết được mọi vấn đề sau khi trở lại căn cứ toàn đội của họ được khen ngợi không ngớt hơn nữa đội của họ cũng là đội hoàn thành hết toàn bộ nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất không một ai bị thương cũng không bỏ lại bất cứ ai thậm chí còn nghĩ ra cách đùa bỡn khiến máy binh sĩ vốn vô cùng khó đối phó xoay m ỏ n g m ỏ n g nhưng đây không phải nhiệm vụ cuối cùng bọn họ còn tới nửa tháng nữa mới có thể trở về nửa tháng còn lại này sẽ phải nhận thêm khảo nghiệm khác nữa nhiệm vụ càng về sau càng khó nhiệm vụ lần này là đồng đội cùng đối phó với binh sĩ nhưng lần tiếp theo có lẽ sẽ là đối mặt với kẻ địch thực sự rồi nhưng may mắn là bọn họ không phải là mấy chú chim cảnh trong lồng nhiệm vụ có khó khăn đến đâu thì bọn họ vẫn có thể vượt qua nửa tháng gian nan cuối cùng cũng chấm dứt ba người hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi trở về thủ đô sau một chuyến xe lửa dài rằng giặc về đến nhà lớp r a trên ba người bọn họ muốn mòn đi vài lượn lộ tu triệt ghét bỏ nâng tay lên ngửi ngửi mùi trên người mình rồi không ngừng chê ba i sao mà thối k h ă m đến vậy tớ đây là thiếu g i a duy nhất của nhà họ lộ tớ chưa từng bẩn đến cỡ này giờ về nhà chuyện đầu tiên tớ làm là sẽ đi tắm rửa kỳ cọ cẩn thận những người đi qua bọn họ đều không nhịn được mà bịt mũi né tránh điều kiện trên xe lửa có hạn nên nhiều ngày nay bọn họ chưa hề được tắm rửa nhạc thính phong lường cậu ta một cái cậu còn định về nhà tắm sao lộ tu triệt kinh ngạc cậu không về nhà tắm sao đương nhiên không về nhà tắm rồi bẩn như vậy thì về nhà kiểu gì nhạc thính phong sách túi đồ khoác lên vai bước nhanh về phía trước đã hai tháng không về nhà lần này trở lại thủ đô tâm tình cậu có chút kích động mặc dù muốn nhanh chóng trở về nhà nhưng mà tốt nhất là tìm chỗ tắm rửa cái đã lâm trầm đuổi theo chờ tới từ từ chờ tớ i nữa cậu định đi đâu tắm vậy lộ tu triệt đuổi theo bọn họ tò mò hỏi nhạc thính phong đáp khách sạn lộ tu triệt khiếp sợ cậu có tiền đi khách sạn á nhạc thính phong lắc đầu không có chương 2396, h ụ thủ bị bắt nạt lộ tu triệt lại hỏi lâm trầm cậu có à? lâm trầm kéo kéo quần áo trên người để lộ ra lớp vải lót của cả túi á o lẫn túi quần tớ đương nhiên càng không có cậu nhìn lại tớ đi trên người tớ có chỗ nào giống người có tiền lâm trầm lại bồi thêm một câu hơn nữa cậu từng lúc nào thấy tớ có tiền thế lộ tu triệt nhìn hai tên bạn mình theo kiểu các cậu bị điện rồi vậy sao hai cậu dám tới khách sạn nhạc thính phong tới khách sạn nhà cậu chứ đi đ â u nữa trên mặt nhạc thính phong còn vương mấy vết bẩn nên ngoài dáng người cao gây ra thì thật sự không nhìn ra vẻ đẹp trai phong độ ngày thường lâm trầm mỉm cười đúng vậy tới khách sạn nhà cậu đó cậu chắc sẽ không thu phí của bọn tớ đâu nhỉ khoe miệng lộ tu triệt co giật sửng sốt trong chốc lát thấy hai cậu bạn đã đi xa cậu lập tức đuổi theo hô to cợt mờ nở chứ không tớ không đi đâu tớ tuyệt đối sẽ không để người làm của nhà tớ nhìn thấy bộ dạng chật vật này của tớ được các cậu phải để lại mặt m ũ i cho tớ chứ nhưng hai người kia không để ý đến cậu nữa lộ tu triệt đuổi theo nói đừng mà không đi được đâu đừng đi mà đừng để người làm nhà tớ sau này mỗi lần thấy tớ là lại nhớ đến bộ dạng bẩn thỉu này của tớ mà nhạc thính phong dừng lại hỏi vậy cậu có tiền không lộ tu triệt lắc đầu thớ không có đúng vậy cả ba người không ai có tiền cả vậy nên tốt nhất vẫn là tới khách sạn nhà cậu đi đừng như vậy mà tốt xấu gì cũng để ý đến cảm xúc của tổ chứ từ nhỏ đến lớn lúc nào tớ cũng đẹp trai phong độ ngời ngời trước mặt họ rồi tớ lâm t r ầ m liếc cậu ta một cái đã như vậy rồi mà còn không chịu lôi quy đen cậu đang giấu ra à vẻ mặt lộ tu triệt đầy phong bị lui về phía sau vài bước tớ làm gì có quý đen nhạc thính phong mỉm cười đừng nghĩ tớ không biết rằng viên đạn trong vòng cổ của cậu có g i ấ u tờ một trăm đồng lộ tu triệt khóc không ra nước mắt các cậu các cậu điện hết rồi tiền này của tớ mà các cậu cũng tính lấy để tiêu từ một trăm đồng này tớ khổ sở lắm mới kiếm được đó tớ không định tiêu đâu tớ muốn giữ lại làm kỷ niệm tờ một trăm đồng này là tiền mà lộ tu triệt kiếm được trong lúc làm nhiệm vụ đợt vừa rồi tiền này kiếm nào có dễ dàng trước đó cậu đã hạ quyết tâm tuyệt đối không thể tiêu số tiền này nhạc thính phong nói có quý giá đến mấy cũng chỉ là một trăm đồng thôi về tớ cho cậu hai trăm lộ tu triệt nghiến răng ông thèm vào hai trăm đồng của cậu chắc nhạc thính phong nói tiếp giờ cậu có hai lựa chọn hoặc là chúng ta tới khách sạn nhà cậu cậu không đi cũng được khi tới chúng tớ sẽ nói thẳng ra rằng chúng tớ là bạn học của lộ tu triệt như thế sẽ không ảnh hưởng tới hình tượng của cậu trong mắt nhân viên của khách sạn lâm trầm bổ sung thứ hai là cậu lấy một trăm đồng đang cất dấu kia ra chúng ta tớ i nhà nghỉ nào gần đây tắm rửa sạch sẽ rồi đi lộ tu triệt bày ra vẻ mặt tội nghiệp hỏi lại hai cậu bạn có thể có cách nào khác hai cách trên không nhạc thính phong lắc đầu lâm trầm cũng lắc đầu lộ tu triệt khóc không ra nước mắt tớ tớ hai cậu bắt nạt tớ nhạc thính phong vô vai lộ tu triệt ai bảo cậu là thổ hào duy nhất trong ba chúng ta kia chứ chỉ một trăm đồng thôi mà thần bất do kỷ không giúp cậu tìm thấy tiền của cậu ở chỗ nào khác nữa hai bọn tớ cũng a y nay lắm vẻ mặt lộ tu triệt khổ sở tớ là thần bất do kỷ rồi còn hai cậu không moi được tiền chỗ nào nữa trên người tớ thì có cái khỉ gì mà ấ y náy nhạc thính phong nói nghĩ nhanh lên đi tớ còn muốn nhanh về nhà gặp thanh ti lộ tu triệt hít sâu nhủ thầm mình không giận mình không hề tức giận nhưng mà mình vẫn tức giận quá chương hai n trăm chín m chúng ta có là anh em gì với nhau đ e u lâm t r ầ m lại r ụ t thôi mau đi đi cậu xem có bao nhiêu người đang nhìn chúng ta chằm chằm kia kìa bộ dạng chúng ta bây giờ hẳn là rất dọa người đó lộ tu triệt r ã y rủa một hồi cuối cùng vẫn đành lấy tờ một trăm đồng kia ra thôi thì vẫn còn hơn là đến khách sạn nhà mình để cho toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới đều nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu đành để cho người người ngoài không quen không biết thấy vậy lộ tu triệt nhịn đau lấy tờ một trăm đồng kia ra tìm một nhà nghỉ nhỏ ở gần nhà ga giá chỉ ba mươi đồng một tiếng để thuê một phòng sau đó ba người bọn họ tắm giặt sạch sẽ trong nhà nghỉ rồi mới đi tuy nhiên sau khi tắm giặt sạch sẽ xong xuôi lộ tu triệt mới phát hiện ra một vấn đề bọn họ tắm xong xuôi sạch sẽ rồi nhưng còn quần áo thì sao không có quần áo khác để thay không lẽ lại mặc bộ quần áo cũ vừa bẩn vừa thối kia ư cậu nói chết rồi chúng ta không có quần áo nhạc thính phong quay sang lộ tu triệt nở một nụ cười trông vô cùng nham hiểm không phải chúng ta lộ tu triệt hả chỉ có cậu là không có quần áo thôi nhạc thính phong nói xong liền quay sang túi hành lý của mình lấy ra một bộ quần áo mới nguyên lúc làm nhiệm vụ lần trước cậu buôn ban kiếm được chút tiền nên đã ra ngoài mua cũng nhờ kinh nghiệm lần trước nên lần này nhạc thính phong đã chuẩn bị cẩn thận quần áo để tắm rửa thay giặt mấy lao huấn luyện viên của bọn họ lần này thật sự là quá x ấ u xa đám quân huấn bọn họ quay về không những không được cho tiền mua vé xe mà cả tiền ăn cũng không có tất cả đều phải tự tìm cách đi về cho nên sau khi dồn tiền mua vé tàu đám nhạc thính phong không mua được thêm bất cứ cái gì khác may mà nhạc thính phong đã sớm để dành tiền chuẩn bị mấy thứ này từ trước bằng không giờ cậu cũng sẽ âu sầu vì tiền như lộ tu triệt lộ tu triệt nhìn thấy hai bộ quần áo sạch sẽ đang chờ người mặc vào kia thì chỉ vào nhạc thính phong run rẩy nói cái gì thế này nhạc thính phong cậu là tên xấu xa sao cậu không nói cho tớ biết cậu không phải là người không phải là anh em của tớ nhạc thính phong nói ai là anh em với cậu cậu là ai chúng ta quen nhau sao cậu họ gì vậy xong rồi xong thật rồi nhạc thính phong tớ nói cho cậu biết hai chúng ta xong rồi từ nay về sau tớ tuyệt giao tuyệt giao với cậu lộ tu triệt đưa tay ôm ngực vẻ mặt đau khổ lâm trầm đứng bên cạnh nhìn thấy một màn như vậy gương mặt lạnh lùng nở nụ cười nhẹ nhẹ lộ tu triệt quay sang hỏi l â m trầm cậu thì sao lâm trầm cậu có quần áo mới để thay chưa lâm trầm lắc đầu tớ không chuẩn bị quần áo mới gì cả tớ không còn s u nào luôn cậu hẳn là biết rõ điều này rồi lộ tu triệt thở phào một hơi may quá ít nhất còn có người làm bạn với cậu tốt rồi tốt rồi hai chúng ta mới là anh em tên nhạc thính phong này là đồ vô lương tâm mặc kệ hắn hắn đi đâu thì đi nhưng còn chưa dứt lời lộ tu triệt đã lại bị bẽ mặt lâm t r ầ m mỉm cười tớ không có quần áo mới nhưng mà tớ có quần áo cũ đã giặt sạch đây rồi nói xong cậu cũng lấy từ túi hành lý ra một bộ quần áo cũ sạch sẽ trên quần áo còn có vài vết s ờ n lộ tu triệt cảm thật mặt mình đau rát cậu cậu các c â u lộ tu triệt vừa chỉ vào hai người bạn của mình vừa ôm ngực rồi ngã lên giường bộ dạng như lâm đại ngọc t ớ đây ấ t quá mà chết rồi nhạc thính phong đem quần áo bẩn nhét vào túi hành lý nói được rồi t ớ đi đây chờ t ớ về đến nhà rồi sẽ gọi điện thoại cho ba cậu bảo chú ấy đến đây nhận thi thể của cậu về lâm trầm tớ cũng đi đây lộ tu triệt vừa nghe thế liền lập tức nhảy dựng lên từ trên giường này các cậu cứ thế mà bỏ tớ lại đây à nhạc thính phong cười tươi để lộ hàm răng trắng tuyệt giao rồi còn gì ai để ý đến cậu nữa chương 2398, đồ bạn bè xấu xa lộ tu triệt gào thét nhạc thính phong nhạc thính phong phất tay quay lưng ra đi thật mặc kệ cậu ta cậu là đồ bạn bè xấu xa có xác quên bạn lâm trầm đã mặc xong quần áo đương nhiên là cậu không thể quan trọng bằng em gái của cậu ấy rồi lộ tu triệt khinh bỉ hứ em gái gì chứ ha ha cậu tin em ấy sẽ mãi mãi là em gái của nhạc thính phong à lâm trầm cười cười không nói gì cậu cầm đồ đạc của mình lên nhìn bóng lưng nhạc thính phong đi đằng trước tớ h cũng đi đây cậu nén bị thương nếu như cậu chết ở chỗ này thật thì nói một câu tớ sẽ thông báo cho chú lộ lâm trầm hai chúng ta có phải bạn bè tốt không cái này lâm trầm nhũ mày lộ tu triệt đau đầu không thối cậu nhìn lâm trầm chăm chú nếu là bạn bè tốt thì cậu giúp tớ một việc nhé sau đó lộ tu triệt lôi toàn bộ số tiền còn lại từ túi quần ra kín đáo đưa cho lâm trầm chỗ này tớ còn mấy chục đồng cậu đi mua giúp tớ bộ quần áo được không lâm trầm có chút khó khăn mấy chục đồng thế này thì mua quần áo gì được quần áo rẻ tiền thế cậu chịu mặc sao chỉ cần là quần áo có thể mặc ra đường là được rồi cậu nhìn bộ dạng hiện giờ của tớ xem quan tâm gì chuyện đắt rẻ chứ lâm trầm à tớ nhờ cậu đó nếu cậu có thể giúp tớ đại án đại đức này về sau lộ tu triệt còn chưa nói xong nhạc thính phong đống nhiên lại quay trở lại cậu thấy nhạc thính phong liền tức giận nói thế nào giờ thì lương tâm của cậu t r ố i dậy nên mới quay lại muốn tớ tha thứ cho cậu à. nhạc thính phong tiếc nuối lắc đầu không phải lộ tu triệt lập tức phòng bị vậy cậu muốn làm gì nhạc thính phong sớm múi tớ chợt nhớ ra tớ định về nhà bằng xe buýt nhưng mà tớ không có tiền lộ tu triệt đang ngồi trên giường liền bật dậy chỉ vào nhạc thính phong lắp bắp cợt mờ nở chứ nhạc thính phong cậu là tên sâu xa cặn bã tớ đã như thế này rồi trên người còn mỗi mấy chục đồng mà cậu còn muốn lấy tiền của tớ đi về lâm trầm cậu không thể đưa cho tên này tuyệt đối không thể đưa cho cậu ta lâm trầm cười nhưng mà chúng tớ cũng là bạn bè tốt nếu không đưa cho cậu ấy thì tớ cũng không đành lòng cho nên lâm trầm rút một tờ từ số tiền mình đang cầm để đưa cho nhạc thính phong lộ tu triệt kêu gào thảm thiết đó là tiền của tớ mà lâm trầm lộ tu triệt c h ơ mắt nhìn lầm trầm đứa cho nhạc thính phong năm đồng đó là năm đồng đấy là năm đồng của cậu đó nhiều tiền l ắ m đó nhạc thính phong nhận tiền quay sang nói với lâm trầm cảm ơn lộ tu triệt tức giận nói đó là tiền của tớ sao cậu không c ả m ơn tớ nhạc thính phong nhún vai tớ đầu có cầm tiền từ tay cậu đầu tức chết mất thôi nhạc thính phong tớ hận cậu nếu không phải do lộ tu triệt đánh không lại nhạc thính phong thì nhất định cậu đã xông lên rồi nhạc thính phong hơi tay thớ đi đây lộ tu triệt ông tim đau lòng nhức góc nói xe buýt về nhà cậu ta chỉ cần hai đồng là đủ rồi sao cậu lâm trầm cậu thay đổi rồi cậu không còn là lâm trầm đơn thuần hiền lành ngày xưa nữa lâm trầm gật đầu ừ đúng rồi vậy tớ con nên cầm số tiền lớn còn lại này của cậu cao bay xa chạy không nhỉ lộ tu triệt sửng sốt một giây rồi nghiêm túc nói lâm ca sao trên đời này lại có thể có người tốt như cậu vậy nhỉ chương hai n trăm chín m mỗi người các cậu đều là kẻ xấu xa lâm trầm nhân từ đi ra ngoài và mua về cho cậu một cái áo phông và một chiếc quần cộc r ậ u mặc dù bộ quần áo này rất tệ chất liệu vừa kém giá cũng rẻ vô cùng nhưng mà ít nhất là nó cũng không hề hôi hám mặc bộ quần áo sạch sẽ vào người lộ tu triệt thở phào lộ tu triệt ôm cổ lâm trầm nói lâm trầm thân yêu cậu vẫn là người tốt nhất trần đời thế gian tớ đã xác định rồi cậu chính là người bạn tốt nhất của tớ tên nhạc thính phong kia là đồ xấu xa tớ sẽ không thèm để ý đến cậu ta nữa lâm trầm nhìn cậu ta rồi mỉm cười nhưng cậu lại không phải là bạn tốt nhất của tớ người bạn tốt nhất của tớ là nhạc thính phong câu này khiến trái tim vừa được băng b ó một chút xíu của lộ tu triệt lại trọng thương một lần nữa cậu chỉ chỉ lâm trầm tớ câu tức chết mất thôi nụ cười trên gương mặt l â m trầm càng lúc càng sâu cậu bỗng hiểu được tại sao nhạc thính phong lại thích trêu chọc lộ tu triệt đến vậy cảm giác này thật thú vị thớ đi đây l â m trầm q u a n người vẫy tay rồi đi ra ngoài lộ tu triệt vội đuổi theo ấy chờ tớ một chút nào cậu đuổi kịp l â m trầm hỏi đúng rồi bộ quần áo này cậu mua hết bao nhiêu tiền vậy lâm trầm bốn mươi lăm đồng bao nhiêu cơ lộ tu triệt không tin nổi vào thai của mình phải hỏi lại một lần nữa lâm trầm trả lời bốn mươi lăm đồng áo hai mươi quần đùi hai mươi lăm đây là số tiền ít nhất mà lâm trầm có thể bỏ ra để mua quần áo có trời mới biết cậu đã mặc cả đến nỗi nào nếu mà ra chợ đầu mối bán buôn thì may ra mới có thể mua được với cái giá hời thế này nhưng mấu chốt ở đây là quanh đây không hề có chợ đầu mối bán buôn nào cả lâm trầm đã đường đường chính chính vào hẳn cửa hàng để mua cho nên việc cậu ấy có thể dùng số tiền ít ỏi như vậy để mua đồ quả thực là lợi hại rồi lộ tu triệt nghe mà muốn rất hại trong mắt cậu chỉ tiêu có ngần ấy thôi sao như thế nghĩa là cậu còn thừa lại lâm trầm gật đầu không sai tớ còn hai mươi vậy cậu tớ lộ tu triệt rất muốn lấy hai mươi đồng kia về lại túi mình lâm trầm liếc nhìn cậu một cái tớ đi mua đồ hộ cậu giúp cậu mua quần áo với số tiền ít ỏi mà cậu đưa giờ cậu còn không biết xấu hổ mà muốn lấy lại tiền thừa ả cậu hẳn cũng rõ ràng rằng tớ có thể giấu nhẹm luôn mấy chục đồng cậu đưa mà n ê n ngang đi về nhà lộ tu triệt vội lấy lỏng không phải đầu ý tớ là tớ không có tiền ngồi xe buýt về nhà chị bằng cậu cho tớ mười đồng để đi xe buýt được không lâm trầm dừng lại thò tay vào túi sờ soạng một hồi cuối cùng mò được một tờ hai đồng rồi nhét vào tay lộ tu triệt tớ đ ấ y nhân tử cho cậu hai đồng để ngồi xe buýt về nhé sau đó trong lúc lộ tu triệt còn đang trợn mắt há hốc mồm lâm trầm vây tay rời đi cầm hai đồng tiền trong tay lộ tu triệt khóc không ra nước mắt hai người này còn là anh em bạn bè của cậu sao trên người cậu vốn có một trăm đồng giờ chỉ còn lại hai đồng duy nhất này lòng lộ tu triệt vô cùng chua sót bốn nhạc thính phong chuyển xe buýt hai lần mới có thể về đến nhà khi đứng trước cổng tiểu khu nhạc thính phong mới có thể cảm nhận được cảm giác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm là thế nào lúc này thanh ti đã đi học về chưa nhỉ gần hai tháng không gặp cậu rồi không biết thanh ti có nhớ cậu hay không nhạc thính phong hít sâu một hơi bước vào khu nhà mình ở chú bảo vệ khu nhà nhìn thấy nhạc thính phong liền nhiệt tình chào hỏi về rồi đây à? lâu q u a rồi không gặp cháu nhạc thính phong mỉm cười vâng ạ cháu đi vắng một thời gian cậu gật đầu chào chú bảo vệ rồi nhanh chân đi thẳng về phía trước đứng trước cửa nhà nhạc thính phong sửa sang quần áo trên người rồi mới bấm c h u ô n g cửa t r ư ơ n g hai nghìn bốn trăm anh trở về rồi nhưng đợi một hồi nhưng không thấy ai ra mở cửa nhạc thính phong cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ trong nhà không có ai sao không đúng giờ này thì mọi người đều về nhà rồi chứ nhạc thính phong giơ tay lên ấn chuông cửa thêm hai lần thế nhưng vẫn không có ai ra mở cửa bây giờ thì cậu có thể xác định được rằng quả thật không có ai ở nhà cả tâm trạng vốn đang kích động của nhạc thính phong trở nên vẻ vải cậu ngước lên nhìn cửa sổ phòng thành t i rồi không chút do dự trèo lên không mất quá nhiều công sức là có thể mở luôn được của phòng thanh ti ngay lúc cậu nhảy vào phòng mùi hương quen thuộc lập tức đùa vây khiến tinh thần vốn đang căng thẳng trong hai tháng nay của nhạc thính phong được thả lỏng cậu thả túi hành lý xuống sàn ngắm nhìn bốn phía hai tháng không về căn phòng của thanh ti vẫn giống như khi cậu rời đi dường như không có thêm bất cứ đồ gì mới thời gian trong căn phòng giống như ngừng lại giống như cậu chưa từng đi đâu cả vậy nhạc thính phong n ế c môi mỉm cười rốt cuộc đã trở về rồi nhạc thính phong nhìn chiếc giường của thanh t i đ ỗ n g nhiên muốn nằm lên đó ngủ một giấc nhưng khi túi đầu nhìn bộ dạng hiện tại của mình thì cậu lại do dự thôi thì cứ về phòng mình trước đi thì hơn gian phòng của cậu rất sạch sẽ trong phòng đầy áp mùi nắng có thể thấy gian phòng này ngày nào cũng có người tới dọn dẹp thông gió ga giường cũng được giặt rũ sạch sẽ nhạc thính phong mỉm cười cậu mở tủ quần áo ra trong thủ cậu có thêm vài bộ quần áo mới còn chưa b ó c mát đều là những mẫu mới ra năm nay còn thêm vài đôi giày thể thao tất chân thậm chí ngay cả đồ lót mới cũng được chuẩn bị đầy đủ gương mặt nhạc thính phong hửng hồng nhưng trong lòng vẫn vô cùng cảm động cậu sờ mũi sau đó lấy một bộ đồ thể thao trước đây hay mặc rồi vọt vào phòng tắm tắm rửa một lần nữa rồi mặc quần áo của mình vào mọi người trong nhà không biết đã đi đâu rồi nhạc thính phong cũng rất tò mò nhưng lại muốn cho thanh ti một bất ngờ lớn nên vẫn do dự không gọi điện thoại cho mọi người cậu dạo một vòng từ tầng một lên tầng hai vào bếp tìm đồ ăn một giờ trôi qua trời cũng sập tối nhưng vẫn không thấy ai về nhà nhạc thính phong không khỏi nghi ngờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy nhạc thính phong cầm điện thoại lên nhưng cuối cùng vẫn không gọi đi cậu lại dạo thêm một vòng khắp lầu trên lầu dưới cuối cùng lại bước vào phòng của thanh ti bắt trước thanh ti khởi giày ra leo lên giường nằm rồi kéo chăn ra đắp trên giường tràn ngập mùi hương của thanh ti thơm thơm lại ngọt ngào như vị của một viên kẹo đường tan dần trong miệng nhạc thính phong vốn không quá mệt mỏi nhưng chiếc giường này lại ê m ái quá tinh thần cậu cũng b u n g lòng nên không biết đã nhắm mắt lại từ lúc nào không biết cậu đã ngủ bao lâu thì bị âm thanh dưới lầu đánh thức cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói mà cậu ngày nhớ đêm mong